Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường của tác giả từ Khánh phụng qua giọng đọc Viết Linh Hồi thứ 16 Trường Nghĩa tặng lương mã hạ lệnh phản thần long Từ khi bước chân vào giang hồ đến giờ vạn diệu tiên cô chưa hề bị thảm bại như ngày hôm nay Lúc này cơ nghiệp hoàn toàn đã bị phá hủy và bổn thân lại bị nội thương rất nặng và lại cường địch bao vây chung quanh xem như vậy dù có thí mạng cũng chỉ chết uổng mà thôi nên y thị bụng bảo dạ rằng quả đất tròn thế nào chẳng có ngày trả thù được bây giờ tốt hơn hết ta nên dùng kế hết đao tàu là thượng sách hơn cả y thị đã quyết định như vậy định nói vài lời để gỡ lại sĩ diện rồi bảo các thuộc hạ rút lui ngờ đâu y thị chưa kịp thi hành kế hoạch đó đã thấy một con nhỏ nhảy tới giơ tay trái lên mồm còn nói ngũ ương tâm ngũ ương tâm là vật báo tấn sơn của phái âm sơn chuyên phá nội gia cương khí Ngoài thiền môn cương khí ra, thì không có một môn nội công nào có thể chống lại được. Vạn Diệu Tiên Cô rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao Hắc Bạch Song Thi lại tặng vật báo trấn sơn cho một con bé như vậy. ít thị vừa nghĩ tới đó, định thần nhìn kỹ, quả thấy ông ám khí ở trong tay Phụng Nhi là ngũ ương trông thật. Nên y thị không đợi Phụng Nhi bấm chốt đã vội tung mình nhảy lên trên cao, cất tiếng cười rất bị đắt. Thân hình đã vượt qua khỏi bờ tường mà tẩu thoát. Nằm thiểu nữ mặc đào trang Thấy sư phụ đã đào tàu Cũng vội bỏ anh em ra kỳ Mặc cắm đầu chạy luôn Khi vạn diệu tiên cô vừa phi thân lên Bỗng trên bờ tường có một bóng trắng thấp thoáng Thì ra đã có một người phi thân tới Cản luôn lối đi Ai ngăn cản ta sẽ chết Vạn diệu tiên cô quát xong Liền dơ hữu trưởng lên tấn công Bóng trắng ấy rơi trưởng đỡ liền Sau một tiếng bùng Vạn diệu tiên cô vẫn còn lơ lửng ở trên không Nhưng tay phải như va đụng vào một tảng băng cứng rắn Đào hôn khôn tà. Ý thị liền kêu nguy tay và rất ngay xuống. Ý thị định thần nhìn kỹ, thì ra bóng nó cũng bị trưởng của mình đẩy lui hai bước và cũng rất xuống theo. Lúc ấy, Ý thị vừa mới trông thấy rõ đối phương là một thiếu niên tuổi trạc 18-19, tay cầm sáo ngọc trắng, mặc áo dài trắng, bày pháp phới. Và Ý thị cũng nhận ra được thiếu niên đó chính là kẻ thù đã giết chết Hoắc văn phòng sư huynh của mình. Lúc này, Ý thị không còn oai phong của một vị phó giáo chủ như hồi ngồi trong điện nữa. Đầu tóc rối bù, mặt mũi hung ác, trông rất tơi bời, hai mắt cứ nhìn chằm chọc vào mặt thiếu niên áo trắng kia. "Kỳ Nhi, để cho y thị đi đi thôi." Vạn Tùng Linh ở đằng xa nói vọng tới, bảo tiểu kỳ như vậy. Phùng Nhi đứng cạnh thiếu niên áo trắng, tay cầm ngũ ương trâm, nhắm vạn diều tiên cô định bắn tiếp. Y thị giật mình kinh hãi, lại cất giọng cười rồi tung mình đi luôn. Vạn Quân đạo nhân không ngờ thiên vẫn đắc đầy được sư muội đi xa như vậy. Y lại thấy ngũ đại đã tan rã hết. Tổn thất rất nặng, không chắc khôi phục được như xưa. Nghĩ tới đó, y dầu rít thở dài. Hey, quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Sư muội của ta đã đào tàu rồi, ta còn ở lại đây làm chi nữa? Nghĩ đoạn y liền từ từ tới trước mặt thiên mẫn và trầm giọng hỏi. Võ công của tiểu thích chủ quả thật tuyệt thế. Nội công lại thâm hậu, bần đạo rất kính phục. Không biết tiểu thích chủ có thể cho bần đạo biết rõ sư môn và lai lịch không? A-di-đà-phật Đạo trưởng không nhận ra vị tiểu thí chủ này là Côn Luân nhất thiếu nhạc thiên mẫn tiểu sức đệ của Côn Luân tứ lão và gần đây đã lừng danh giang hổ hay sao nhất vị đại sư vội đỡ lời vạn quân đạo nhân kêu ồ một tiếng rồi ngắm nhìn thiên mẫn một hồi y biết thiếu niên này nội công đã luyện đến mức thường thừa nhưng y không hiểu sao chàng còn ít tuổi như vậy mà võ công lại cao siêu đến thế như như vậy y liền gật đầu lạnh lùng nói quả thật danh bất hư truyền Nói xong, y đưa mắt liếc nhìn Vạn Tùng Linh, Công Tôn Minh và Nhất vị Đại Sư, rồi hậm hực tiếp. Ngày hôm nay, Bần Đạo tự nhận đã thua trận này, nhưng không phải thua vì ba vị đâu, đó là thua cho nhạc thí chùa một trường. Bây giờ, Bần Đạo xin tạm biệt. Quý hộ, phái ngũ đài còn tồn tại ngày nào, thì phái Côn Luân, Nga Mi, Thiếu Lâm, thể nào cũng có ngày trả món nợ máu này. Nhất vị Đại Sư chắp tay vái chào niệm Phật và đáp. a Di Đà Phật, các đại môn phái đều xuất xứ cùng một nguồn gốc chúng ta đừng có thù hận nhau làm gì để cùng tạo phúc cho người đời bằng không cứ oan oan tương báo chỉ có di hại võ lâm thôi chứ không được ích lợi gì hết đạo trưởng là trưởng môn của một môn phái tôn sư một đời là bạn hay địch cũng chỉ ở do ý niệm của mình mà thôi mong đạo trưởng nên nghĩ kỹ điều đó thì hơn công tôn Minh bị vạn quân đạo nhân đánh gãy kiếm nên lòng vẫn còn hơi bực tức này nghe vạn quân đạo nhân nói như vậy liền cười xen lời và nói với nhất vị đại sư Tất nhiên chỉ có đại sư mới có lòng từ bi hỷ xả như vậy thôi, chứ còn vạn quân đạo trưởng đã trót đính ước với chúng ta rồi, khi nào đạo trưởng vì một lời nói của đại sư mà thay đổi ý kiến được. Đồng thời công tôn minh mỗ lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ cần đạo trưởng báo tin cho một tiếng là mỗ sẽ có mật ngay. Vạn quân đạo nhân trợn ngược lông mảy lên dần dữ quát lớn. Ai sư đệ của bần đạo đều toi mạng dưới tay hai vị cao nhân của phái Côn Luân và Nga My, sớm thì 3 năm, chậm thì 5 năm. Thế nào bần đạo cũng đòi lại cho được món nợ máu này <cười> Đạo sĩ kia để bồn con nương dùng ngũ ương trâm đánh chết ngươi Xem ngươi làm gì được bồn cô nương nào Phụng Nhi tay phải cầm song kiếm Tay trái cầm ống ngũ ương trâm hung hăng nhìn vạn quân đạo nhân mà nói như trên Chỉ anh thấy vậy Cả kinh sợ vạn quân đạo nhân hổ thẹn quá Hóa tức giận vội quát bảo Phụng Nhi có mau lại đây không Phụng Nhi thầy doãn thúc thúc quát bảo như vậy Tựa như chuột trông thấy mèo ngoan ngoãn đi tới cạnh chỉ anh liền và lầm bầm nói. Sợ cái gì? Lão đạo sĩ thì làm gì nổi cháu nào? Bỗng Tiểu Kỳ tay cầm cái sáo ngọc trắng khẽ thét lên một tiếng. Rồi phi thân tới đứng một cách rất kêu ngạo nhìn vạn quân đạo nhân. Vạn quân đạo nhân trông thấy Tiểu Kỳ lướt tới càng tức giận thêm. Nhưng y là người trưởng môn của phái ngũ đài nên không tiện ra tay đấu nữa. Hương hồ cao thủ bốn phương đứng quây quần dù có đấu cũng địch không nổi. Nếu không nhấn lại thì sẽ hỏng việc lớn, cho nên y thị chỉ dùng giọng mũi kêu hử một tiếng, rồi quay đầu đi, lại bảo bọn thủ hạ đi thôi. Người của phái Ngũ Đài đã khiêng xác của Hoắc Văn Phong với Vạn ứng đạo nhân đi theo y tức thì. Vạn Diểu Tiên cô với Vạn Quân đạo nhân đã lần lượt đi khỏi, những người khác của Ngũ Đài phân đàn cũng vội vàng đào tàu theo. Lúc ấy, ngọn lửa đã bốc tới gần đại điện. Chắc con tam lập với chữ lão tiêu đầu Uống xong linh dược của thiên Vẫn, vết thương đã thuyên giảm nhiều, ai nấy đều có thể đứng dậy đi lại một cách bình thường rồi. Chỉ có nghiêm tịnh hoàn, trúng phải am khí đầu cuộc sở thiên hành, trong người vẫn chưa hết, nên cần phải có người dìu dắt đi mới được. Thế là trận đấu thảm khốc đã kết thúc, ngọn lửa cháy càng lớn, đại điện sắp sụp đổ đến nơi, mọi người liền tiến thẳng lên trên đỉnh núi. Tiểu Kỳ thấy trì anh tay còn cầm thanh trường kiếm liền cười và nói Thanh trường kiếm của anh mội cầm là bảo kiếm đó. Chẳng hay Hiền muội lấy được ở đâu vậy? Thì anh nhìn vào thanh kiếm vừa đáp. Đây là thanh nghe kiếm của Vạn Diệu Tiên Cô. Vừa rồi bị mất đại ca đánh bắn đi. Tiểu muội may mắn bắt được. Tiểu Kỳ lại nói tiếp. Như vậy thì may mắn thật. Hiền muội chẳng phải đang thiếu một thanh bảo kiếm là gì. Phùng Nhi bỗng sen lời hỏi. Vạn Thúc Thúc, kiếm ấy có sắc bén hơn kiếm của cháu không? Tiểu Kỳ cười đáp hai thanh đoàn kiếm của cháu cũng là bảo kiếm đó nhưng so sánh với thanh nghe kiếm bảo vật trấn sơn của phái ngũ đại thì còn kém xa phụng nhi nghe nói hai thanh uyên ương kiếm của mình còn thua bảo kiếm của doãn thúc thúc có vẻ không tin đang định nói tiếp thì tiểu kỳ bỗng nghĩ ra một việc gì vội móc túi và đi tới cảnh thiên vẫn núng niệu nói mất đại ca xem vật này là vật gì vậy thiên vẫn thấy tiểu kỳ nói như vậy ngẩng đầu lên nhìn mới hai tay nàng đang cầm một miếng tre đỏ hồng chính là thần long lệnh của tam sư huynh đã trao cho mình. Chàng mừng giỡn hỏi lại Đây là thần Long Lệnh, hiền muội kiếm ở đâu ra vậy? Vạn Tùng Linh đang vừa đi vừa nói chuyện với Tam Lập Nghe Thiên Mẫn nói như vậy, vội quay lại nhìn Thiên Mẫn liền cầm cái thẻ thần Long Lệnh đưa cho sư huynh xem Vạn Tùng Linh xem qua, rồi vừa cười vừa hỏi Kỳ nhi, con kiếm thấy ở đâu thế? Tiểu Kỳ hấn hở cười đáp Lần này thẻ thần Long Lệnh không phải là thẻ già nữa chứ Chuyện dài lắm, cái thẻ này con lấy được trong tay của biểu ca đó Nói tới đó, nàng nhìn Tam Lập và hỏi chúc Sư Bá tới ngũ đài này có việc gì vậy? Tâm Lập ngạc nhiên vì y lên núi ngũ đài là bởi cháu y, Trúc Thế Minh bị người giết bên cạnh còn có phát hiện một cái thẻ thần long lạnh. sau Tùng Linh chứng thực cái thể ấy là thể giả? Nhưng từ khi con lửa thiên lý xích long câu của y mất tích rồi, thì y lại hay tin có người cùng Ngọc diệt Tiên Hồ, đệ tử đắc trí của Văn Diệu Tiên Cô, cưỡi chung, đi thẳng về phía Vân Nam. Y cho việc này thể nào cũng do ngũ đài phân đàn gây nên. Hiện giờ ngũ đài phân đàn tuy đã tan rã và mình bị đàn thương mà vẫn chưa biết kẻ giết chết cháu mình là ai hết. Lúc ấy nghe tiểu kỳ lên tiếng hỏi, dù sao y cũng là một tay lão luyện giang hồ, y chỉ suy nghĩ một chút đã hiểu rõ phần nào liền thở giải nói. Yên điệt đừng có hỏi tới chuyện đó nữa, ta già nua vô cùng và đã vô dụng rồi, không những hai cho con ta bị thương, trái lại kẻ thù giết cháu của ta là ai vẫn chưa biết một tí gì các người tuổi trẻ tài ba thật có phải cháu đã tìm ra được manh mối ấy cho ta có phải không biết tính của tiểu kỳ thích tân bốc nên tam lập mới nói như vậy tiểu kỳ thấy tam lập khen ngợi mình thì cao hứng vô cùng chớp mắt mấy cái và khẽ đáp chúc ba bá người giết chết cháu của ba bá là biểu ca của cháu tức thành giao đó vạn tùng linh nghe thấy tiểu kỳ nói như vậy kinh ngạc nhìn con gái và hỏi kỳ nhỉ con nói thành giao ư hiện giờ nó đang ở đâu tiểu kỳ u án đáp Thưa cha, cha nghe xong đừng có dầu dĩ Nhưng biểu ca đã nhảy xuống vực thảm chết rồi Tùng linh bàng hoàng Thằng nhỏ ấy tính nết ngang ngược từ hồi còn bé Nên nó dễ đi vào con đường tà lắm Có lẽ kẻ gian dụ dỗ nó Nên mới có hành vi bất tránh như vậy Rồi không dám gặp cha Cho nên mới nhảy xuống vực thầm ma tự tử Ông ta chưa nói dứt Phía sau lưng đã có tiếng người nói Xin phật đại hiệp hãy ngừng bước Tùng linh vội quay lại nhìn Thấy hai cái bóng người đang đi nhanh như bay tới Chỉ trong nháy mắt, họ đã tới nơi. Hai người đó là đồng khai Sơn với Tây Môn Thọ. Tùng Linh mỉm cười hỏi. Hai vị có điều chi chỉ giáo. Tây Môn Thọ vừa cười vừa đáp. Ôi chà, Vạn Đại Hiệp chống quên thật. Vừa rồi chúng ta đối với nhau, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Nhưng bây giờ chủ nhân của ngũ Đại Sơn bỏ chạy rồi. Chúng ta đừng có nhắc nhở đến chuyện ấy nữa. Vạn Đại Hiệp ít khi lên miền Bắc này để muốn được Đại Hiệp chỉ giáo cho máy thế. Vì vậy mới kéo đồng đại ca tới đây làm trọng tài đó thôi. Tùng Linh chưa kịp trả lời thì Bách Xuyên cười ha hả nói: Tây muôn lão ca đối với vạn lão tử, kẻ nửa cân người tám lạng, dù đấu ba ngày ba đêm vẫn không sao phân thắng bại được đâu. Ngũ đài phân đàn đã bị thiêu rồi rồi, chẳng nhẽ chúng ta cứ ở đây mà uống nước suối hay sao? Đồng lão ca, cái chức trong tay của lão ca còn làm gì? Lại đây chúng ta xuống núi cùng nhau uống rượu thì hơn. Đồng Khai Sơn cười hỏi lại: "Bàng lão ca đã biến thành hú rượu từ hồi nào vậy?". Bách Xuyên đáp. Chúng ta không có thù hành gì với nhau Và xưa nay đều có liên quan với nhau cả Thì tranh hùng tranh bá làm chi Cho nên để mới đề nghị chúng ta xuống núi say xưa một bữa có hơn không Nhất vị đại sư chắp tay vái chào và xét lời A-di-đà Phật Lòng của bang thí chủ thật là lòng của Bồ Tát Muốn giải mối ân thù của Võ Lâm Không gì bằng cùng nhau uống cạn chén rượu này Có lẽ phần này Phật tổ như Lai Cũng cho phép bần đạo miễn giới rượu đấy Thấy Lão Hòa Thượng nói như vậy Ai nấy đều lớn tiếng cả cười Tây môn thọ thấy mình đã trót nói như vậy, nhất thời không sao thấu hồi được, hồ thẹn và ngượng nghịu vô cùng. Vạn tùng linh nhân cơ hội ấy vừa cười vừa đỡ lời. Tây môn lão ca lánh tủ quần hùng, chúng ta không đấu với nhau thì không quen biết nhau. Nếu lão ca nể mặt thì cùng đệ xuống núi say sư một phen. Tây môn thọ vội đáp. Vạn đại hiệp tiếng tâm lừng lấy giang hồ, đệ được kết giao với đại hiệp thuật là vạn hạnh vô cùng. Lúc ấy chữ lão tiêu đầu với công tôn minh trúc tam lập cũng vừa đi tới, mọi người chào hỏi nhau xong. Tùng Linh liền giới thiệu thiên mẫn cho Tây Môn Thỏ biết. Ngờ đầu ông ta quay nhìn thì không thấy hình bóng của Tiểu Kỳ đâu hết. Ông ta đang lầm bẩm thì đột nhiên nghe thấy trong rừng có tiếng lục lạc và tiếng ngựa hí. Tiếp theo đó có một con ngựa đỏ hồng phi ra. Người trên ngựa mặc áo trắng bay phấp phới. Ông ta đã nhận ra chính là Vạn Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ phi ngựa tới tùm tìm cười và nói Cha, con ngựa này là xích long câu của Trúc Ba Bá đó. Suýt tí nữa thì con quên mất rồi. Tam Lập vội chạy lại nhanh đón, vừa cười vừa nói: cảm ơn hiền điệt nữ. Còn Sích Long Câu thấy chủ nhân liền cúi đầu hí một tiếng rồi chạy lại, dùng đầu của nó cọ sát vào Tam Lập tỏ vẻ mừng rỡ. Tam Lập cảm động vô cùng bảo thầm: ta là hộ pháp của chùa Thiếu Lâm, ngày thường cứ cho mình là võ Lâm Chánh Tông coi thường giang hồ. Lần này lên núi ngũ đài kẻ thù chưa bắt được, trái lại còn bị thương nặng. Xem như vậy mình đã già nua thật rồi. Tam Lập nhìn con ngựa ngẩn người ra hồi lâu. Đồng thời ý lại thấy thiên mẫn đứng ở trước gió trông rất anh tuấn, vội tiến lên mấy bước, vừa cười vừa nói. Nhà hiền đệ, con ngựa xích long câu này vốn dĩ của một người bạn ở quán ngoài tặng cho lão. Quả thật nó là một con thiên lý mã Nhưng bây giờ lão đã ẩn giật, nếu giữ nó ở lại mà cứ bắt nó nằm trong chuồng suốt ngày thì thật là đáng tiếc. Hiền đệ, hành đạo giang hồ được con ngựa này giúp sức thì thật là thích hợp vô cùng. Vậy mong hiền đệ đừng có từ chối lòng thành của lão. Thiên mẫn ngạc nhiên hồi lâu rồi đáp Trục lão ca ban thưởng cho hậu hí như vậy Tài hạ đâu dám nhận Tâm lập cười ha hả Nhà khiền đệ chúng ta đều là người trên giang hồ Việc gì phải khách giáo Tính của lão xưa này đã nói thì không bao giờ thu lại Y lại nói với Tùng Linh Và lão ca làm ơn nói dùm cho đệ một câu Có thể nhà khiền đệ Mới không từ chối được Tùng Linh thấy tiểu sư đệ mình Mà có con ngựa này đi lại trên giang hồ Thì rất là tiện Nhưng mình lại là sư huynh Thì lên tiếng làm sao đặng Tam Lập thấy Tùng Linh có vẻ ngập ngừng, lại thúc giục một lần nữa, bắt buộc ông ta phải nghiêm nghị nói rằng Tiểu sư đệ, chú Khuynh đã có lòng như vậy, và lại mối thù lớn của sư đệ còn chưa trả được. Nên sau này buôn ba giang hồ, có thêm con ngựa thiên lý thì, thiên, thì tiện vô cùng. Sư đệ đừng có từ chối nữa, mau nhận đi. Nhạc thúc thúc, Phùng Nhi thích con ngựa này lắm. Phùng Nhi nhìn tứ sư bá khuyên nhạc thúc thúc nhận con ngựa, nó sợ nhạc thúc thúc không nhận nên mới nói như vậy. Thiên mẫn thấy tứ sư huynh nhắc mối thù lớn của mình chưa trả được, sau này còn phải đi đây đi đó. Nếu có con ngựa thiên lý này thì tiện lợi cho mình biết bao. Vì vậy chàng không khách sáo gì nữa, vội cảm ơn và nhận ngay. Mọi người thông thả xuống núi, trong khi đi đường Tùng Linh muốn biết hoách thành dao nhảy xuống vực thẳm tự tử như thế nào. Và Tam Lâm cũng nóng nảy muốn biết cháu của mình bị giết hại ra sao. Nên cả hai đều thúc giục Tiểu Kỳ kể lại chuyện đó thì ra tiểu kỳ đẩy lui được xích phát tôn giả vội phi ra ngoài bờ tường để đuổi theo nàng giờ khinh công tuyệt diệu của tây không động ra lướt nhanh như chớp nhưng vì nàng đuổi theo chậm một bước chỉ thấy một bóng hồng như sao xa thoáng cái rất xuống như núi vậy thì nàng còn đuổi sao kịp nàng tức giận khôn tả liền lớn tiếng mắng chửi lần sau ta còn bắt gặp sẽ không tha thứ đâu nói xong nàng dậm chân xuống đất thật mạnh định quay đi thì bỗng trông thấy trên quảng trường có dựng một cái cổng chào bằng đá trắng Nàng liền lầm bầm huyền âm giáo phân đàn là cái quái gì Nói xong nàng mua cây sáo ngọc Tung mình nhảy lên, đá mạnh vào cái cổng chào ấy Cổng bằng đá đại lý Mà cũng bị nàng đánh xuất mất một mảng lớn Nàng thấy tay hơi đau Liền nổi giận Hử, được ta không phá tan được mi hay sao Xưa nay nàng vẫn bướng bình quen rồi hễ muốn gì là phải làm cho kỳ được Hùng hồ lúc này đang tức giận sẵn Nàng liền vận công vào cánh tay phải mình Nhảy lên tấn công vào cái cổng chào ấy Lần này chỉ nghe kêu bình một tiếng Cách cổng ấy đã bị gãy làm đôi Và đổ xuống ngay Tiểu kỳ thấy đã đắc thắng khoái trí cười há hả Rồi nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh Thấy ngũ đài phân đàn rất là đồ sổ Nhà cửa liên tiếp không biết bao nhiêu căn Nàng đứng ngắm nhìn và nghĩ thầm Dù ta quay trở vào bên trong Cũng không kiếm ra được địch thủ Chỉ bằng ta vào hậu viện của ngũ đài phân đàn Phóng hỏa đốt cháy rủi có hơn không Những nơi dơ bẩn như thế này Không đốt cháy hay phá hủy đi Còn để cho chúng gieo rắc tai họa mãi làm chi Nghĩ đoạn nàng liền tiến thẳng vào hậu viện của Phân Đàn Ngũ đại Phân Đàn thật là đồ sộ Có hàng trăm căn nhà liên tiếp xây dọc xây ngang Mỗi gian đều có đệ tử của huyền âm giáo canh gác Tiểu kỳ bất chấp bọn chúng Tà sung hước đột trên mái nhà Đi đến đâu phóng hỏa đến đó Bọn người kia tuy nhiều Nhưng làm sóc cản trở nàng được Tiểu kỳ đắc chí vượt qua luôn bốn lớp Thì đột nhiên nghe có tiếng cười khỉ Và giọng nói lanh lành bạo gan thật dám vào ngũ đại phân đàn này phóng hỏa tiếng nói đó vừa dứt thì trong nhà đã có hai cái bóng một nam một nữ phi ra thiếu nữ mặc áo gấm đỏ người mảnh khảnh còn thiếu niên mặc võ phục màu xanh cả hai có thần pháp rất nhanh nàng nghĩ thầm <cười> thần pháp của hai người này nhanh nhẹn như vậy chắc chúng không phải là tay thường nghĩ đoạn nàng chưa kịp ra tay thì hai thanh kiếm của hai kẻ địch đã lẹ lạng đâm tới tiêu kỳ kêu hừ một tiếng múa cây sáo ngọc chống đỡ luôn chỉ nghe con con hai nam nữ kia đã bị đẩy lui về phía sau ba bước liền, mái ngói cũng bị chúng giấm vỡ mấy chục viên. thiếu nữ gần người ra dây lát rồi lớn tiếng kêu gọi. Ủa kỳ tỷ đó sao? Thiếu niên đi cùng với nàng ta cũng kêu ủa một tiếng rồi cắm đầu chạy ngay. Tiểu kỳ tuy chưa nhìn rõ mặt thiếu niên ấy nhưng thấy dáng của y rất là quen thuộc. nàng suy nghĩ một chút đã nhận ra người đó chính là hoách biểu ca vì nàng với thành giao gần gũi nhau từ hồi nhỏ nên nàng nghĩ không lâu đã nhận ra người đó là thành giao liền. nàng nghĩ thầm ủa, sao biểu ca lại xuất hiện ở nơi đây, hình như huynh ấy đã gia nhập ngũ đài phân đàn này thì phải. nàng ngoài suy nghĩ, không để ý nghe lời của thiếu nữ lại gọi tiếp. kỳ tỷ, tỷ làm sao vậy? tiểu kỳ quay lại nhìn, mới hai đó chính là nguyễn kiều nhiêu đang tùm tìm nhìn mình. nàng liền thâu sáo ngọc lại, vừa cười vừa nói, ủa, kiều nhiêu tỷ đó sao? ngọc diện tiên hồ thấy tiểu kỳ nhìn theo thanh niên vừa bỏ chạy mà đứng ngẩn người suy nghĩ, nàng lại hiểu lầm, máu ghen nổi đùng đùng tức thì. Nhưng nàng biết võ công của mình còn kém Tiểu Kỳ xa, vì vậy không dám gây hấn mà chỉ óng ngẹo hỏi một câu. Lúc ấy, bỗng trông thấy mấy căn nhà bốc cháy, mà tay của Tiểu Kỳ lại đang cầm một bó đuốc, nên nàng cũng hoảng sợ thêm. Nàng vội tiến lên hai bước khẽ nói: "Kỳ tỷ, tiểu muội thừa lệnh sư phụ canh gác hậu viện cho phân đàn, tỷ hãy nể mặt tiểu muội đừng có thiêu đốt nữa." Tiểu Kỳ trông thấy hoách thành giao đang định hỏi y cái thẻ thần long lệnh ở đâu, nên nàng cũng không có tâm trí mà đốt nhà nữa. Nàng chỉ nhìn Ngọc Diện Tiên hồ và hỏi Nguyễn Tỷ, người đó là ai vậy? Kiều Nghiêu lườm nàng một cái, miệng tùm tỉm cười, trần chừ dây lát rồi đắp Y, y, y là hoách hương chủ, mới ra nhà buồn phái Sư phụ phái y cùng tiểu muội canh gác hậu viện Kỳ tỷ, tỷ cũng quen biết y ư Tiểu kỳ hầm hực vứt bó đuốc xuống mái ngói, rồi cười nhạt Quả nhiên là y rồi, Hừ, xem người có đào tàu được không? Nàng cứ lầm bồng, không thèm để ý đến Ngọc Diện Tiên hồ. Nói xong, nàng rộng chân một cái, đuổi theo thành giao. Tiểu kỳ đã được uống 10 giọt thiên phủ huyền trân, lại được Ngọc Tiêu chân Nhân truyền thụ cho nội công tâm pháp, nên nội công và khinh công của nàng đã tới mức thường thừa. Lúc này, nàng nóng lòng muốn đuổi theo thành giao, nên tốc độ khinh công của nàng nhanh tuyệt luôn. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã đuổi kịp cái bóng đen đang chạy ở phía trước. Nàng nhảy nhót thêm mấy cái, đã vượt qua đầu bóng đen ấy, và cản lối đi của đối phương. Thành Giao được Vạn Tùng Linh dạy bảo cho từ hồi còn nhỏ, nên võ công cũng không đến nỗi kém cỏi lắm. Trong lúc đang chạy, bỗng nghe có tiếng gió vượt qua đầu, lướt về phía trước. Chàng vội ngừng chân lại, lui về phía sau một bước. Giờ kiếm lên trước ngực để bảo vệ và định thần nhìn kỹ. Chàng liền giật mình kinh hái, vì thấy người đứng trước là biểu muội. Mới vắng có một năm mà võ công của nàng đã cao siêu hơn mình như vậy. Chàng không sợ hãi sao được. Hai người đứng nhìn nhau một hồi, Thành Giao tỏ vẻ bé lén biểu bội đuổi theo ngu huỳnh để làm chi tiểu kỳ thấy biểu ca mới cách biệt có một năm tuy còn bướng bỉnh như xưa nhưng mặt đất hoa phấn ăn mặc rất diêm rúa trông rất nhiều tà khí hiển nhiên chàng đã đắm đuối dưới hố trụi lạc rồi bây giờ mới gặp nhau không thấy chàng hỏi thăm tới cha mình tiểu kỳ tức giận vô cùng cha muội có tới đây đó biểu ca có biết không thành giao gật đầu vừa cười vừa đáp Ngu huỳnh có nghe người ta nói cậu đã tới đây nhưng vì quy luật của bổn giáo rất nghiêm nên ngô huynh không tiện ý kiến Tiểu Kỳ cười nhạt, huh. thế ra biểu ca đã được thăng chức hương chủ của ngũ đài phân đàn rồi, bây giờ cải trang của muội cũng không coi vào đâu nữa. Thành Giao bị nàng nói miệng như vậy, mặt đỏ bừng, gượng cười nói: Biểu muội mỗi người có một chi hướng riêng, Ngô huynh đã gia nhập bổn giáo, tất nhiên phải tuân theo quy luật của bổn giáo. Tiểu Kỳ cười nhạt, giáo quy cái quái gì? Huyền Âm giáo là bằng môn tà đạo mà biểu ca lại đâm đầu vào, quên cả lời dạy bảo của cha muội xưa kia thành giáo không sao nhìn được mặt tỏ vẻ hờn giận ngay nhưng chỉ thoáng cái thôi chàng bắt dịu nét mặt lại và lạnh lùng nói biểu muội không ngờ bây giờ biểu muội lại dạy ngược lại ngu huynh như vậy tôn chỉ của huyền âm giáo là phối hợp các môn phái của võ lâm lại để bỏ hết thành kiến riêng của mình mà làm dạng rỡ võ học tạo phúc cho người đời như vậy sao biểu muội lại bảo là bằng bút tà đạo được nhưng thôi chúng ta hãy dẹp chuyện đó sang một bên đừng có nói đến nữa bây giờ ngu huynh chỉ hỏi biểu muội đuổi theo ngu huynh có việc gì tiểu kỳ đáp Tiểu Mội muốn hỏi biểu ca để lấy lại cái thẻ Thần Long lệnh của Mẫn Đại ca đó thôi. Biểu ca đưa cho thành giao vội ngắt lời. Biểu Mội nói Mẫn Đại ca ấy là ai vậy? Thấy hỏi như vậy, Tiểu kỳ mặt đỏ bừng, ngừng trong dây lát rồi đáp: Huynh ấy là Tiểu sư đệ của cha muội, biệt hiệu là Côn Luân Nhất Thiếu, họ nhạc tên Thiên Mẫn. Biểu Mội nói cái gì? Tiểu sư đệ của cậu ấy. Vậy tại sao Biểu Mội không gọi y là sư thúc mà gọi là Mẫn Đại ca một cách thân thiện như vậy? Hừ, thực sự không biết xấu hổ. Thần Long lệnh nào của y? à có phải tiểu tử họ nhạc ấy là thằng nhỏ đã được lão thất phu điền tiệm truyền thụ cho các môn tung hạc cầm long đó có phải không? nói tới đó thành giao không sao nén nổi lửa ghen liền nói tiếp phải ngũ huynh có lấy được cái thẻ thần long lệnh ở trong tay y thật nhưng việc này có liên can gì đến biểu muội đâu mà biểu muội can thiệp vào làm chi? tiểu kỳ giận dữ hỏi cái gì sao biểu ca không chịu đưa ra? thành giao cười hả hả ngũ huynh không có lấy thì làm sao mà trả lại được cho biểu muội? tiểu kỳ tiến lên một bước. Tôi không biết, Huynh phải trao trả các thần long lệnh ấy cho tôi. Thành giao cũng tiến lên nửa bước, kiếm vẫn ôm ngang trong tay, lạnh lùng hỏi lại. Ý của biểu muội là nhất định bắt buộc Ngũ Huynh phải trả. Tiểu kỳ tỏ về khinh thị đáp. Với võ công của biểu ca tầm thường như vậy, việc gì tôi phải cưỡng ép nào? Nếu vậy, chúng ta tỉ thí một phen cũng hay. Nếu biểu muội thắng được Ngũ Huynh, thì Huynh sẽ trả cho y kết thẻ thần long lệnh ngay. Được, tiểu muội nhường cho biểu ca ba thế trước nhưng đến thế thứ tư mà trường kiếm của biểu ca không rời khỏi tay thì tiểu muội cam đoan suốt đời không đòi biểu ca cái thể thần long lành nữa <cười> biểu muội tự phụ quá ngũ huynh dù có bất tài đến đâu cũng không bao giờ lại tông thường đến như vậy nếu không tin thì biểu ca cứ thử xem sẽ rõ liền được hãy coi kiếm của ngũ huynh đây thành giao không sao nhìn được nữa quát lớn một tiếng múa kiếm xong lại tấn công luôn y vẫn sử dụng thái thanh kiếm pháp để tấn công tiểu kỳ vốn đã luyện kiếm từ hồi còn nhỏ nên nàng rất thạo về kiếm thuật Nhất là phò thái thanh kiếm pháp này thì nàng lại càng thuộc lòng lắm Nhưng vì không gặp nhau một năm trời võ công của thành giao cũng tiến bộ hơn trước khá nhiều. Nàng cắn môi rồi nhảy luôn sang bên. Thành giao đuổi theo tấn công tiếp y lại dơ thế thứ hai tuyệt ký của mình ra. Nhưng tiểu kỳ có coi vào đâu nàng liền giờ thất tinh bộ ra xoay người một cái lại thoát khỏi thế kiếm ấy. Thành giao thấy hai thế kiếm của mình đều tấn công hụt hết. Giờ này tính nết y rất kiêu ngạo lại thêm hẹp lượng nghĩ đến biểu muội sử dụng thần pháp kỳ dĩ như vậy mà chưa thấy sư phụ dạy mình bao giờ và cũng chưa thấy nói tới thì đúng hơn. Khi đoán chắc đây là tuyệt kỹ thất truyền của phái côn Luân nên cha của Tiểu Kỳ mới giấu ngón không truyền thụ lại cho mình. Thảm nào con nhãi này cứ tự phụ như vậy. Thế ra cậu ta đã ích kỷ, giấu ngón tuyệt kỹ truyền thụ cho con gái ông ấy mà thôi. Ý càng nghĩ càng tức giận lại đón đường Tiểu Kỳ mà đâm luôn một nhát nữa đất liên hiệp hai thế mà sử dụng cho nên mạnh hơn trước rất nhiều. Tiểu kỳ thấy vậy nghĩ thầm nếu ta không ra tay phản công ta sẽ nguy liệt. Nghĩ đoạn nàng liền cười nói thế thứ ba đã xong vậy xem thế thứ tư đi biểu ca hãy cẩn thận mà chống đỡ mới được. nàng chưa nói dứt đã múa kiếm tấn công luôn. thành giao chỉ thấy trước mặt có ánh sáng lóe lên một cái chưa rõ nàng ra tay ra sao đã thấy cổ tay nặng thiếu và thanh kiếm đã bị hất bắn lên trên không rồi rất xuống dưới vực thẳm sâu trăm trượng. Y không ngờ Tiểu Kỳ vừa ra tay tấn công có một thế, mà kiếm của y đã bị đánh rơi khỏi tay, nên kinh hãi đứng ngẩn người ra, sắc mặt thay đổi luôn luôn. Giây phút sau, y liền móc túi lấy một vật gì ra hầm hực vứt xuống đất. Này, thần long lệnh đây, lấy đi. Ngày hôm nay, thành giao này đã lãnh giáo tuyệt học của phái côn luôn rồi và không bao giờ ta quên được. Nói xong, y quay mình định đi, Tiểu Kỳ cúi đầu xuống nhặt thẻ thần long lệnh lên. Nàng là người rất nóng tính, nghe lời của thành giao như là oán trách cha mình ích kỷ. Còn đỉnh sau này sẽ trả thù cha mình nữa Nên tức giận chịu không nổi liền quát lớn Đứng lại Người muốn làm gì ta nữa Lúc ấy y đã đánh liều nên đột nhiên quay đầu lại Lớn tiếng quát hỏi như vậy Tiểu kỳ thấy y chuẩn bị phản công Tức giận vô cùng nên mặt lộ sát khí Lạnh lùng đắp Biểu ca có giỏi thì hãy đi gặp cha muội Thành giao ngẩng mặt lên trời cười ha hả và đắp Đâu nay có thể đứt Chứ trí này không thể nhục được Người về trả lời cho ông ấy biết Là hoách thành giao này là đứa bất tài Từ nay ân nghĩa giữa chúng ta đoạn tuyệt, không ai được can thiệp vào việc của ai nữa. Giỏi thật, quân vô ân bồi nghĩa. Tiểu Kỳ tức giận không sao chịu nổi, vừa mắng chửi Thành Giao như vậy, vừa rơi trưởng lên tấn công luôn. Tuy Thành Giao đứng lấy thế để đề phòng Tiểu Kỳ tấn công, nhưng ý địch sao nổi nàng. Quả nhiên sau một tiếng kêu bùng, người y đã bị đánh bắn ra xa hơn trưởng, mồm học máu tươi ngã lan ra đất. Tiểu Kỳ thấy đối phương tầm thường đến thế, chịu không nổi một trường của mình. Nhưng nghĩ đến bà gì chỉ có một mình Thành Giao mà thôi Cho nên nàng không muốn ra tay giết chết y nữa Vội móc túi Lấy viên linh bảo đơn ra Ném cho đối phương và nói tiếp Người đã bị nội thương rất nặng Mau uống viên thuốc này đi Thành Giao nghiến răng mím môi Một tay ôm ngực mặt lầm lì đứng dậy Rồi nhặt viên thuốc lên Ném mạnh xuống dưới khe núi Kêu hử một tiếng Hoạch Thành Giao đánh chết chứ không thèm dùng Ai chả biết ngươi giả từ bi như vậy Để muốn lấy lại lòng ta Tiểu kỳ tức giận khốn tả, chân tay rút lời bẩy. Không ngờ đến giờ người vẫn còn tiểu nhân như vậy. Nhưng ngày hôm nay ta nhất định bắt ngươi phải gặp cha ta. Nếu không chịu, ta sẽ bắt ngươi đi cho mà coi. Thành giao giận mình kinh hãi, đứng yên không dám nói gì cả. Tiểu kỳ tiến lên hai ba bước, cầm cái thẻ thần long lạnh, khu qua mặt y và nói tiếp. Thẻ này là thẻ thật hay là thẻ giả? Sau khi biểu ca đi gặp cha tôi rồi, muốn đi đâu thì đi. Không ai giúp biểu ca hết. Thành giao lùi về phía sau hai bước dần dữ đáp Ta hoách Thành Giao này, có bao giờ lừa dối ai đâu, tất nhiên cái thẻ này phải là thẻ thật chứ. Tiêu Kỳ cười nhạt, Hừ, chỉ vị bổn cô nương đã phát hiện qua một cái thẻ giả nên mới không tin như vậy. Thành Giao mặt đỏ bừng, liền nhìn về phía sau. Nhưng phía sau y đã là mép núi, bên dưới là vực thẳm không còn chỗ nào mà lùi bước. Y liền thở dài. Biểu muội sao lại không tin ngu huynh như vậy? Lúc ngu hình mới vào huyền âm giáo thì phải lập một công trạng gì mới được chức hương chủ. Phó giáo chủ biết trong người Ngô Huynh có chiếc thẻ thần long lệnh của Điền Sư Bá, nên mới bảo Ngô Huynh lợi dụng chiếc thẻ lệnh này để gây cho Thiếu Lâm và Côn Luân hai môn phái thù hằn nhau và để giảm bớt thực lực của hai môn phái ấy đi. Và cường Nguyễn Kiều Nghiệu đi giúp Huynh thi hành việc này. Không ngờ tới Mạnh Tân gặp tên họ Trúc, tuy y là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm, nhưng lại cưới con ngựa xích long câu, mặc dầu thân phận của y rất kém cỏi, nếu Ngô Huynh mà cướp được con ngựa ấy thì chúc tam lập thế nào cũng phải ra mặt. Thế là việc làm của Ngô Huynh đã thành công. Lúc ấy, ngũ huynh vì không dám vong bản đành phải làm giả một chiếc thẻ thần long lệnh vứt xuống. Thường nghĩ nếu hai phái qua việc ấy mà gây hấn thì thể nào cũng sẽ nhận ra đó là thẻ giả và sự thù hận sẽ giảm bớt liền. Như vậy, ngũ huynh mới khỏi bị lương tâm cắn rứt. Tiểu kỳ kêu hử một tiếng và hỏi Vậy con xích long câu đâu? Thành giao đưa tay chỉ về phía xa và nói Khi về tân núi, ngũ huynh đã hiến con xích long câu cho phó giáo chủ hiện giờ đang nhốt ở trong chuồng ngựa phía bên tây kia. Tiểu kỳ nhìn theo ngón tay chỉ của Thành Giao, đột nhiên nghe thấy có tiếng gió động, nàng tức giận vô cùng quát lớn: "Người muốn đào tàu có phải không?" Nàng giơ tay ra nhanh như gió, định chụp lấy Thành Giao. Ngờ đâu nàng nhìn kỹ lại, liền giật mình kinh hãi. Thì ra lúc Tiểu Kỳ nhìn về phía tây, thì Thành Giao đã lén nhảy xuống vực thẳm rồi. Vực thẳm sâu hàng ngàn trượng, thì y còn sống sao được? Tiểu Kỳ kể tới đó, Tùng Linh liền nghĩ lại chuyện xưa, mình nuôi y từ nhỏ tới lớn chỉ mong thừa kế được dòng dõi họ Hoách. Ngờ đâu y lại lỡ bước sang ngang như vậy, nên ông ta cũng phải ướt nước mắt. Táp Lập nghe nói Thành Dao đã nhảy xuống vực thảm chết, ông ta thở dài lắc đầu. Vạn lão ca, chó của lão ca, tuy đã nhảy xuống dưới vực thẳm tự tử, nhưng chuyến đi này của chúng ta cũng không đến nỗi vô ích, vì đã lấy lại được thần long lệnh của Điền lão tam và khiến cho hai phái Côn Luận và Thiếu Lâm của chúng ta khỏi hiểu lầm nhau nữa. Ai nấy đều rời khỏi Bắc Đài. Ngày thứ hai ở Đài Hoài nghỉ ngơi một ngày. Các bằng hữu ở phía Bắc mà chứ Lão Tiêu Đầu mời tới đều lần lượt cáo từ ra về. Đồng Khai Sơn với Tây Môn Thọ cũng từ biệt nhau. Trước khi chia tay, hai người đã hẹn nhau ngày tái đấu. Bạch y tu sĩ bị thương nằm điều trị hai ngày đã khỏi hẳn. Trong hai ngày đó, chứ Gia Phụng trông non chàng rất là chu đáo. Tịnh Hoàn nhận họa được phúc lại được người đẹp yêu thương như vậy trong lòng khoan khoái vô cùng. Dọc đường hai người cưỡi ngựa đi sát bên nhau vừa cười vừa chuyện trò rất là vui vẻ. Các người từ phía nam ngũ đài đi qua bạch định tích dương đến chân núi thái hành thì chia ra làm hai nhóm, thì chia ra làm hai nhóm. thiên tịnh hoàn, gia kỳ, gia lâm, thế kiệt, Trì anh, cẩm vân, gia phụng, phụng nhi và các người trẻ tuổi hợp vào một bọn chuyện trò vui vẻ hết sức và phóng ngựa đi ở phía trước. còn tùng linh, bách xuyên, nhất vị đại sư, tam lập, công tôn minh, chữ lão tiêu đầu các người lớn tuổi đi ở phía sau ngày thứ tư mọi người đã sắp tới lê thành các thiếu hiệp đi trước đột nhiên nghe trên đỉnh núi bên lề đường có tiếng rú thật là lớn vọng xuống tiếng rú ấy vang lên thì những chim chóc ở các rừng rộng gần đó đều kinh hoàng bay lên toán loạn mà tiếng kêu kia vẫn không hết ai nấy đều ngừng lại ngẩng đầu nhìn chung quanh bạch y tu sĩ nhìn thiên vẫn vừa cười vừa hỏi nhạc huynh nghe tiếng rú kia nhận thấy công lực của người đó ra sao thiên vẫn ngẫm nghĩ dây lát rồi đáp nghe tiếng rú này Đủ thấy nội công của người này rất thâm hậu, có lẽ khắp thiên hạ cũng không có người nào hơn y. Tịnh hoàn gật đầu, nhà huynh nói rất phải, đệ cũng nghĩ như vậy. Hai người đang trò chuyện thì tiểu kỳ đã thúc ngựa tiến lên một bước cười nhạt. Tiểu muội không tin người kêu như ma du ấy lại mạnh hơn sư phụ của tiểu muội nếu gặp y. Thế nào tiểu muội cũng đấu với y một trận mới được. Mấy chục năm trước đây, Ngọc Tiêu chân Nhân, võ công đắc cai thế và tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ. Nên Tiểu Kỳ nghe thiên mẫn với tịnh hoàn khét ngợi người nọ như vậy, nàng không chịu nhục là vì thế. Tiểu Kỳ vừa dứt lời đã nghe Phùng Nhi kêu ủa một tiếng, do tay chỉ lên núi và la lớn. Vạn thúc thúc xem kìa, trên đỉnh núi có cái gì kìa? Mọi người đưa mắt nhìn, quả thấy trên núi có một chấm đen nho nhỏ đang lướt qua một khu rừng. Bạch y Tu sĩ kinh ngạc nói. Nếu chấm đó là người thực thì đủ thấy, y phi hành tuyệt đích. Tiểu kỳ vẫn không phục, cười nhạt một tiếng. Lúc ấy, cái chấm đen đang ở trên núi cao 100 trượng đã như sao xa, xa phi xuống con đường mà mọi người đang đi. Ai nấy vừa kích ngạc vừa hồi hộp, cứ trố mắt nhìn. Cái chấm đen ấy nhanh như gió nhảy xuống tới mặt đường, chân không điểm mặt đất và đi nhanh như bay. Lúc ấy, mọi người mới nhận ra đó là một người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là quỷ quái. Người ấy đi rất nhanh, không bao lâu đã tới cách mọi người chừng 7-8 trượng có lẽ y thấy nhóm người này đều là thanh niên đang ngừng ngựa nhìn y, cho nên y cũng ngừng chân lại nhìn mọi người. hai mắt của y rất sắc bén và oai nghi, khiến các thiếu hiệp trông thấy cũng phải hơi e sợ. a di đà phật, nhạc thiếu thí chủ đó sao? từ khi chia tay đến giờ thiếu thí chủ vẫn động mạnh giỏi chứ? lúc này mọi người mới trông thấy rõ y là một lão hòa thượng mặc áo màu đồng, người vừa gầy vừa nhỏ như da bọc xương vậy, tay phải trông giống hệt chân chim và đang nắn vốn chuối hạt châu tùng tím cười. Thiên Mẫn đã nhận ra người đó là khô mục đại sư phương trưởng của chùa Đại Hùng trên núi Thái Hành, trong lòng cung kinh hãi thầm. Lão ma đầu này đến đây làm chi? Chàng thấy đối phương nói với mình rất hòa nhã nên chàng cũng chắp tay chào lại, vừa cười vừa đắp. Thế ra là khô mục đại sư Phật giá Giang Lâm, tại hạ xin cung kính vái chào. Khô mục đại sư thấy chàng thanh niên đã chống đỡ nổi ba trường của mình, vắng mặt có mấy tháng, sắc mặt hồng hào, hai mắt sáng lạng hơn rất nhiều, nên ông ta gật đầu nói. Chỉ mới mấy, mấy tháng không gặp mặt mà công lực của tiểu thích chủ đã tiến bộ rất nhiều, thật là đáng kính đáng mừng. Bần tăng có việc cần phải đi ngay, xin chào tiểu thích chủ. Ồ, thế ra hòa thượng là không một đại sư đó, xin hãy nếm thử một thế sáo của bổn cô nương đã. Tiểu Kỳ vừa nói rất đã mua sáo phi thân tới tấn công lão hòa thượng ngay. Sở dĩ tiểu Kỳ nóng nảy như vậy là vì nàng nghĩ tới chuyện năm nọ Suýt tí nữa thiên mẫn bị chết bởi độc trưởng của lão hòa thượng này. Bây giờ gặp lại kẻ thù thì khi nào nàng lại chịu buông tha? Nàng biết công lực của đối phương rất tinh thâm Cho nên vừa ra tay đã dở tuyệt thế của pho Ngũ âm thần tiêu ra Tấn công luôn Thân hình của nàng nhanh như chớp. Không một đại sư võ công thâm hậu Có thể nói là đã luyện tới mức siêu thần nhập hóa rồi Trong võ lâm này Khó có thể kiếm nổi đôi ba người đủ tài đối địch với ông ta Nhưng lần này Tiểu kỳ đột nhiên ra tay tấn công Nàng vừa lên tiếng nói Xóa của nàng đã điểm tới rồi Nàng nghĩ là không một đại sư dù võ công cao siêu đến đâu cũng phải lui về phía sau mấy bước để né chứ không dám dơ tay lên chống đỡ. Ngờ đâu xóa của nàng đã điểm tới trước người của lão hòa thượng rồi mà ông ta vẫn đứng yên chứ không tránh né gì hết. Tiểu kỳ càng tức giận thêm liền nhấn mạnh tay phải gia tăng sức lực vào thế công. Đang lúc ấy nàng thấy tay phải cầm chối hạt của hòa thượng khẽ dơ lên một cái góc tay áo của ông ta bỗng bay lên nhằm đúng đầu chất xáo khẽ cuốn luôn. Nàng liền cảm thấy một luồng sức xoáy tròn Và nhu hòa làm tiêu tan thế công của mình Một cách vô hình Lá Hòa Thượng trông thấy Tiểu Kỳ cầm cây sáo ngọc trắng Liền lộ về kinh ngạc, bội hỏi Tiểu Thích Chủ là người thế nào của Ngọc Tiêu Tiên Tử Lá Hòa Thượng không cần biết tới chuyện này Tiểu Kỳ thấy thế công của mình vừa rồi Đã bị đối phương hóa giải một cách vô hình Cũng phải giật mình kinh hãi Nàng lại nghiến răng, bí môi Tấn công luôn thế thứ hai Kỳ tỷ, để muội giúp tỷ một tay Trì Anh vừa nói vừa múa thanh bảo kiếm xông vào tấn công luôn. Khuôn mục đại sư nhẹ nhàng như một sợi lông, không thấy ông ta nhún nhảy gì hết, đã lui ra ngoài xa hơn trường. Ông ta khét niệm một câu Phật hiệu và nói, Hai vị thí chủ hãy ngừng tay đã. Tiểu kỳ Trì Anh không thèm trả lời, vẫn song song xông lại tấn công tới tấp. Thiền Mẫn đứng cạnh thấy hai người đã ra tay, muốn ngăn cản cũng không kịp, đành đứng một bên để phòng bị. Võ công của khuôn mộc đại sư cao siêu, nhưng bị hai người tấn công như vũ báo như vậy, cứ phải lùi về phía sau liên lịa, lùi ba bốn bước rồi đột nhiên quát lớn. Ngừng tay lại. Tiếng quát của ông ta kêu như sấm động, khiến ai nấy nghe cũng phải kinh hãi. Tiểu kỳ trì anh giật mình, rồi cả hai cùng ngừng tay lại. Khuôn mộc đại sư cười nhạt và quát hỏi. Lão Tăng với hai vị tiểu thích chủ xưa nay không quen biết nhau bao giờ và cũng không có thù oán gì cả. Tại sao vừa mới gặp hai vị đất tấn công như vậy? Cũng may là Lão Tăng, nếu là người khác thì có phải đã bị hai vị đánh chết hoặc bị thương nặng rồi không? Ông ta vừa nói dứt thì anh đã đỡ lời Ai bảo là không có thủ án, người cũng đã biết nếu là người khác thì đã bị thương nặng hoặc bị chết rồi. Vậy người dùng hắc sánh phù cốt trường đối phó với người. Người không nghĩ tới đối phương bị thương nặng hay bị chết hay sao? Mấy tháng trước, người đã đả thương mất đại ca, thưa hỏi chẳng thù án là cái gì? Phải đấy anh muội. ngày hôm nay chúng ta không thể nào tha thứ cho y được. Khúc Mộc Đại Sư thấy hai nàng vô lễ với mình như vậy, tức giận khôn tả, liền lớn tiếng cả cười, nói tiếp. 30 năm nay, không ai dám vô lễ với Lão Tăng như vậy. Nay hai vị tiểu thích chủ định tâm gây thù hấn với Lão Tăng, có phải không? Tiểu Kỳ dơ ngang cây sáo lên, hung hăng đắp. Phải thì sao? Lão già kia. Khúc Mộc Đại Sư ở trong võ lâm địa vị rất cao. Trong 30 năm nay, không một ai dám vô lễ với ông ta như thế hết. Tiểu Kỳ dám bảo như vậy, thì ông ta nhìn sao được? Ông ta phất tay áo một cái, cười nhạt. Hai vị tiểu thiếu chủ dám ăn nói vô lễ với lão tăng như vậy, nếu lão tăng không trừng trị thì chắc hai vị cũng không biết trời cao đất rộng thế nào đâu. Thôi được, hai người cứ tiến lên tấn công cùng một lúc đi. Lão tăng chỉ dùng hai bàn tay đối địch thôi, xem hai người có làm gì nổi lão tăng không. Tiêu Kỳ kêu hừ một tiếng và lớn tiếng bảo trì anh rằng: "Anh muội, chúng ta cùng xông lên tấn công một lúc, xem y lợi hại ra sao." Nói xong, nàng múa cây sáo ngọc song lại tấn công lão hòa thượng luôn. Chỉ anh thấy tiểu kỳ đã ra tay rồi, không dám trì hoãn, cũng múa kiếm xong lại giúp sức. Hai người ra tay tấn công cùng một lúc. Khuôn mục đại sư liền bị bao vây vào trong ánh sáo và bóng kiếm liền. Ngũ âm thần tiêu của Ngọc Tiêu Chân Nhân với huyền âm kiếm pháp trong huyền âm kinh đều là võ công tuyệt thế cả. Thế thức rất tinh kỳ. biến hóa huyền ảo khôn lường. Lúc ấy cây sáo cùng kiếm tấn công một lúc. Tất nhiên oai thế không thể tưởng tượng được. Khôn Mộc đại sư không ngờ hai thiếu niên học sinh này lại có võ công cao siêu đến như thế. Nhất thời không sao phản công được, đành cứ phải lui liên tiếp. Tiểu Kỳ và Trì Anh cứ tấn công liên lìa, chứ không nghĩ gì đến tài ba của đối phương lợi hại thế nào. Sáo và kiếm của hai người nhanh như gió và cũng như bóng theo hình, tấn công mạnh như bài sơn đào hải Khôn một đại sư bị hai nàng lấn áp như vậy thì tức giận khôn tả, khẽ niệm một câu Phật hiệu, giơ tay trái lên phất tay áo một cái, liền có một luồng gió mạnh dồn vào người Trì Anh. Còn tay phải thì ông ta múa chuỗi hạt nhằm bóng sáo của Tiểu Kỳ quật luôn. Chỉ anh thấy đối phương giờ thiết trụ thần công ra. Một luồng gió mạnh từ trên không xoay lông lốc dồn tới. Nàng biết đây là nội công chân lực của đối thủ, tụ thành lợi hại lắm nên nàng không dám chống đỡ, vội tránh ra ngoài xa tức thì. Còn Tiểu Kỳ đã giờ những thế tuyệt diệu tinh vi nhất của ngũ âm thần tiêu ra và đã dùng toàn lực tấn công. Thế công của nàng càng lúc càng mạnh. Nàng bỗng thấy lá hòa thượng dùng chuối hạt trâu quật lại cây sáo của mình, liền giờ ngũ hành sinh khắc của ngũ âm thần tiêu. Chân khí liền dồn vào cây sáo và nảy nở ra một luồng sức phản chấn. Định hắt bắn chuối hạt vừa nặng vừa cứng rắn như cây thiết trượng sang một bên. Nhưng khi sáo của nàng ta đụng vào chuối hạt trâu, liền cảm thấy chuối hạt đó có một tiềm lực mạnh khôn tả khiến nàng nghẹt thở và muốn tránh cũng không kịp nữa. Rồi bỗng có một tiếng kêu con thật giòn. Cổ tay phải của nàng đột nhiên tê tái. Cây sáo ngọc trắng rời khỏi bàn tay, bắn ra ngoài xa, và cả nàng cũng bị đẩy lui hơn hai trường. Trong lúc tiểu kỳ bị hất bắn ra, thiên mẫn đã nhảy tới, nhanh như một mũi tên, không để cho nàng té, chàng đã vội dơ tay đỡ nàng vào lòng. Tiếp theo đó, chàng bay chéo sang một bên, giơ tay phải ra cách không chụp lấy cây sáo đang rơi. Cây sáo ấy bị một luồng sức thu hút bay ngay vào tay chàng, rồi chàng mới nhẹ nhàng hạ chân xuống. Chàng phi thân cứu người và phi người qua một bên chộp sáo, một hơi thi thố mấy động tác ấy cùng một lúc, khiến tình hoàn và các tiểu hiệp đứng cạnh đó đều kinh hãi đến ngẩn người ra, trong lòng kính phục vô cùng. Thiên Mẫn đặt tiểu kỳ xuống và khép bảo, kỳ muội thử vận khí xem có bị thương không? Tiểu kỳ mặt đỏ bừng nhưng vẫn tuân theo lời chỉ bảo của chàng mà điều công vận khí thử xem. Thấy không có việc gì hết, nàng liền cấp luôn cây sáo trong tay thiên mẫn rồi lắc đầu hậm hực nói, Không sao hết, ngày hôm nay thể nào tiểu muội Cũng phải thi mạng với lão giặc kia một phen mới được Nàng chưa nói dứt đã nhảy về phía khô mộc đại sư Khi muội đừng Thiên mẫn lo âu vô cùng Mới nói được một câu như thế Thì chàng đất trong thấy trì anh Một mình đang đấu với khô mộc đại sư Và bị nguy hiểm khôn tả Đồng thời chàng lại nghe thấy tiếng đao kiếm rút ra khỏi bao liên tiếp Thì ra tỉnh hoàn Gia kỳ mấy người đã rút khí giới ra Và lần lượt tới cứu trì anh rồi kiếm bay rất trùng dương bóng nhạn dễ đâu tìm thiên vẫn biết võ công của khôi một đại sư rất là cao siêu dù các tiểu hiệp ấy có sông cả lên vây đánh cũng không làm gì nổi người nhiều còn làm vướng chân tay khiến mình không sao bảo vệ hết lỡ có người bị thương chết thì sao như vậy chàng lớn tiếng gọi nghiêm huynh chữ huynh mau lui trở lại để mình để chống đỡ lão hòa thượng ấy cho nói xong chàng nhanh như điện chớp rút long hình kiếm ra khỏi bao rồi thân kiếm hợp nhất vượt qua mặt mọi người nhảy tới cứu tỷ anh Lúc ấy, thì Anh đã đuối sức, không sao chống đỡ nổi thế công của đối thủ, chỉ nhờ có thân pháp kỳ diệu mà miễn cưỡng tránh né thôi. Thì ra, Khô Mộc đại sư thấy Tiểu Kỳ bắn ra ngoài xa rồi, liền thừa cơ phất tay áo mà tấn công Trì Anh tới tấp. Với công lực của Khô Mộc đại sư thâm hậu như vậy, Trì Anh định sắp nổi ông ta, nên chỉ đấu được có 2 3 hiệp, thì trường kiếm của nàng đã bị tay áo của đối phương hất bắn ra bên ngoài. Đồng thời, có một luồng sức lực quay tít như gió lốc ở bốn mặt tám phương, dồn dập tới. Nàng cũng biết tiềm lực quay như trong chóng này lợi hại lắm, nếu bị quét trúng, không chết thì cũng thọ trọng thương. Nàng đang phải nghiến răng, mím môi, chống đỡ và một mặt dùng bộ pháp tinh diệu mà nhảy ngang nhảy dọc để mà tránh né. như vậy, nàng lại chống đỡ thêm 7-8 hiệp nữa. Người mà có thể chống đỡ nổi trên 10 hiệp với khu mộc đại sư cũng thật sự rất hiếm. Anh muội mau rút lui Trì anh nhận ra đó là tiếng của thiên mẫn, đồng thời nàng lại thấy có một luồng ánh sáng xanh tía như cầu vòng ở trên trời phi tới. Mấy tháng trước, khu mộc đại sư đã đích mắt trông thấy thanh niên họ nhạc này đã phi kiếm chém gãy thiền trường của xích phát tôn giả, người đồ đệ của ông ta. Lúc này, ông ta lại thấy kiếm quang xanh tía phi tới vừa lóe mắt, vừa có hơi lạnh buốt xương, và còn thấy thanh niên này thân kiếm hợp nhất. Biết kiếm thuật của chàng đã luyện tới mức tối cao rồi. Ông ta kinh hái thầm, vội lùi về phía sau mấy bước. Bị đối phương tấn công có một thế kiếm mà phải lùi về phía sau mấy bước như vậy. Đây là lần đầu tiên khô mộc đại sư gặp phải. Ông ta vừa đứng yên xong, hai mắt bỗng tia ra hai luồng sáng chói lọi, rồi ngẩng mặt lên cười như điên như dại và lớn tiếng quát bảo: Mời ba vị tiểu thí chủ cùng sông lên một lúc đi, để lão tăng khỏi phải mất công đối phó với từng người một. Tiểu kỳ đã phi thân tới, vừa múa cây sáo ngọc vừa đỡ lời cùng lên cả thì cùng lên cả, ai sợ người nào. Còn trì anh nhờ có thiên mẫn trông đỡ cho đắt điều hơi vận khí lấy lại sức khỏe, nên nàng cũng tiến lên múa thanh bảo kiếm Tấn công Lão Hòa Thượng ba thế cùng một lúc như vũ bão thiên Mẫn thấy vậy lo âu vô cùng vì chàng biết công lực của hai nàng địch sao nổi không một Hòa Thượng. Lúc ấy bắt buộc mình phải ra tay và mình cũng chưa chắc đã địch nổi đối phương. huống hồ không một đại sư có định đến đây đối định với mình đâu. Vì khi ông ta vừa tới nơi đã nói, Lão có việc bận phải đi trước một bước. Nếu không tại Tiểu Kỳ ra tay tấn công trước thì đâu đến nỗi có trận đấu rắc rối này. Cho nên, sau khi cứu thì Anh thoát nạn, chàng định ngừng tay và xin lỗi Khô Mộc Hòa Thượng. Như vậy, câu chuyện vừa rồi sẽ giải quyết xong. Ngờ đầu, Khô Mộc Đại Sư là người rất kêu ngạo, tự cho mình là vô địch trên thiên hạ. Dù Tiểu Kỳ vết chỉ Anh không ra tay tấn công tiếp, nhưng vừa rồi, ông ta bị một thế kiếm của Thiên Mẫn đẩy lui. Tự nhận thấy mất sĩ diện, khi nào ông ta chịu để yên việc này? Lão Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, giơ hai tay áo lên phất lia lịa. Liền có những luồng kinh phong xoáy tròn Nhằm tiểu kỳ mật và trì anh mà đẩy tới Tiểu kỳ đã bị kinh phong ấy đánh bại một lần Nàng đã khôn ngoan Lần này không dám chống đỡ như trước Vội túc mình nhảy lên cao hơn 5 trượng để tránh né Cũng may nàng tránh nhanh một chút Bằng không đã bị sức mạnh ấy lôi rớt xuống dưới rồi Chờ luồng kinh khí lướt qua rồi Tiểu kỳ mới hạ thân xuống Và mua tiết cây sao trắng Nhằm đầu hòa thượng tấn công Đồng thời, tỷ Anh trông thấy Tiểu Kỳ nhảy lên tránh được trường của Khô Mộc. Nàng cũng dở bộ pháp tinh diệu ra mặt đánh né. Lùi xong lại tiến lên ngay. giờ thế cuồng phong bão vũ. Xong lại tấn công luôn. Hai nàng phối hợp rất là khéo léo, nên thế công càng mạnh hơn trước rất nhiều. Khô Mộc Hòa Thượng thấy vậy cũng phải kinh ngạc thầm, giờ cánh tay áo lên phất một cái. Đầy thế sáo của Tiểu Kỳ vừa tấn công xuống. Tay phải của ông ta múa chuỗi hạt trâu nhằm kiếm thân của tỷ Anh quật xuống. Tiểu kỳ vật trì anh liền tay vây đánh Thế công lợi hại khôn tả Nhưng lại bị đối phương đẩy lui ngay Hai người vừa lui xong lại nhảy lên tiếp Lã hòa thượng thấy vậy tức giận chịu không nổi Nổi sát khí nhất định không buông tha cho hai nàng nữa Bỗng có một tiếng quát như sớm động Khiến ai cũng phải vang tay nhức óc. Lã hòa thượng thét xong Liền giữa hai bàn tay ra như hai cái vút chim của đại bàng Gàn tay đen nhánh Nhằm hai người cách không tấn công luôn Trường phong của ông ta như vũ bão dồn dập tới Thiên mẫn thấy vậy, kinh hãi vô cùng, lớn tiếng quát bảo: Đó là hắc sánh phu cốt trưởng đó, hai người mau rút lui. Chàng vừa nói vừa nhảy tới, vận hết công lực của bổn thân ra, sử dụng thái thanh cương khí tỏa ra như một bờ tường hơi, che chở cho tiểu kỳ và trì anh. Chàng còn sợ cương khí của mình chống đỡ không nổi trường lực xoay vòng toàn của khốc mộc hòa thượng nên tay phải vội rút long hình kiếm ra, sử dụng thái thanh kiếm pháp phối hợp với thái thanh cương khí để chống đỡ. Công lực của chàng đã mạnh hơn mấy tháng trước nhiều và chàng lại dở cả hai pho tuyệt học ra cùng một lúc, nên trường phong của Lão Hòa Thượng gặp phải kiếm phong và cương khí của chàng cũng khó mà vượt qua nổi nửa bước. Tiếng kình phong với cương khí của hai người va chạm nhau có tiếng cái ùm ủm, ủm liên tiếp. <cười> tiểu thích chủ đỡ nổi sáu thành công lực của Lão Phu như vậy kể cũng hiếm có lắm. Có lẽ đường kim võ lâm khó mà kiếm ra được người thứ hai như tiểu thích chủ. Nếu tiểu thích chủ tự nhận thấy có thể chống đỡ thêm một chút nữa lão sẽ giờ toàn lực ra thử xem Đã mấy chục năm nay khô mộc chưa hề gặp địch thổ Đã mấy chục năm nay khô mộc chưa hề gặp địch thổ Bây giờ thấy thiếu niên này chống đỡ được 6 thành công lực của mình trong lòng cũng rất lấy làm khâm phục Ông ta động lòng thương nhân tài mới nói như vậy Đồng thời ông ta rất tự tin người trên thế hạ không ai có thể chống đỡ nổi trường lực mà ông ta đã giờ toàn lực ra đối phó Vì vậy ông ta cũng muốn nóng lòng thử thách xem Liệu niên này có chống đỡ nổi không? Thiên Mẫn nghe thấy Hòa thượng nói như vậy liền cười đáp: "Xin lão sư phụ cứ dở toàn lực ra, để ta hạ xem có chống đỡ nổi không." Khôn mục Hòa thượng cúi đầu khẽ đáp: "Hay lắm, đều thích chủ gần thần đó." Nói xong, ông ta thốc xong trở lại, tiếp theo đó lại từ từ đẩy xong trường ra. Thiên Mẫn đứng đối diện với đại ma đầu số 1 của Võ Lâm và đối phương nói rõ: "Mình thử xem 10 thành công lực của y, mà vừa nói dứt lời đã tấn công liền. Tuy mấy tháng nay, công lực của chàng tiến bộ khá nhiều, nhưng không biết có chống đỡ nổi song trường của Lão Hòa Thượng hay không. Chàng quay lại nhìn Tiểu Kỳ và Trị Anh. Thấy hai người không những không lùi bước, mà còn người cầm kiếm, người cầm sáo, có ý muốn xông lên đỡ trường lực của Lão Hòa Thượng. Chàng lo âu vô cùng vội lớn tiếng quát bảo: Hai vị hiền muội có mau lui về phía sau không? Tiểu Kỳ với Trị Anh lo âu cho sự an nguy của mất đại ca. Định đến lúc nguy hiểm nhất là cả hai sẽ cùng dở toàn lực ra chống đỡ hộ lúc này hai nàng bị thiên vẫn quát bảo như vậy và thấy chàng tay cầm kiếm đứng nguyên tựa như một pho tượng thiên thần chứ trông không có vẻ gì thư sinh văn vẻ như mọi khi nữa thì anh biết mất đại ca sợ bọn mình có mặt nơi đây không những làm cho đại ca phân tâm đối phó được cường địch đồng thời còn bị hai tỷ muội mình vướng chân vướng tay nên nàng khé kéo tay áo tiểu kỳ một cái rồi bảo rằng kỳ tỷ chúng ta hãy nghe lời để đại ca khỏi bị phân tâm tiểu kỳ hậm hực lúi về phía sau nàng vẫn tức giận không một hòa thượng vô cùng Trong lúc hai người vừa lút về phía sau, thì khốt mộc hòa thượng đã dở 10 thành chân lực ra tấn công thiên mẫn. Lần này, ông ta đã dở hết nội gia chân lực, đã tu luyện mấy chục năm ra để đối phó. Tất nhiên, oai lực phải phi thường. Hai bàn tay của ông ta thoát ra hai làn khói xanh, và kinh khí xoay tít mạnh như bài sơn đảo hải. Dồn dập tới khiến quanh đó mấy trường đều bị ảnh hưởng cát bụi bay mổ mịt, cây cối rụng lá gãy cảnh như mưa, thường là kinh người. Thiên Mẫn đợi khu mộc hòa thượng ra tay tấn công trước mới phối hợp thái thanh cương khí và thái thanh kiếm pháp để chống đỡ. Chàng mua long hình kiếm thành một làn kiếm khí xanh tím kêu vèo vèo. Chỉ trong nháy mắt, làn kiếm khí ấy dày đặc và bóng chàng đã biến mất. Trường lực của phù quốc trưởng với kiếm khí của Thiên Mẫn va chạm nhau, phát ra những tiếng kêu ùm ùm, lòng trời lở đất. Trường lực bị kiếm khí ngăn cản liền rẽ sang hai bên, vượt qua người Thiên Mẫn đi luôn. Còn chàng thì cứ đứng yên tại đó, không cử động chút nào. Trường lưng vẫn dồn sang tới thấp. Hai người cầm cự như vậy hồi lâu, mà vẫn không ai hơn ai kém cả. Mọi người đứng xem ở gần đó, Thoạt Tiên rất hân hoan, vì được thấy trận đấu hiếm có như vậy. Nhưng sao ai nấy đều lo âu cho Thiên Mẫn? Tiểu Kỳ, Trì Anh và Cẩm Vân, lòng nóng như thiêu. Nhưng trước tỉnh thi ấy, ba nàng không sao chen tay vào chống đỡ cho Thiên Mẫn được. Phụng Nhi tròn xe đôi mắt, móc túi lấy ra cái ống ngũ ương trâm Nó chỉ muốn nhảy lại bắn lá hòa thượng. không một hòa thượng đứng yên trên mặt đất vững như đinh đóng vào cột. Ông ta kinh ngạc bảo thầm. “hát sánh phù cốt trường của ta có thể nói là vô địch thiên hạ và đã sử dụng đến 10 thành công lực rồi. Đối phương ít tuổi như thế này mà vẫn cầm cự nổi. Thực không thể tưởng tượng được. Nhưng ông ta có biết đâu thiên vẫn đã uống mất non nửa hồ lô thiên phủ huyền trân nên nội lực không kém gì người đã tu luyện hàng trăm năm. Lại thêm thanh long hình kiếm là một thần vật trên trời ít có.” Thái thanh kiếm pháp với thái thanh cương khí, hai phò huyền môn tuyệt học thất tuyển đã lâu mà được chàng sử dụng một lượt như vậy. Tất nhiên chống đỡ nổi, hắc sánh phủ cốt rằng chuyện đó không có gì lạ. Lã Hoa Thượng vẫn ngẩn ngơ, hai tay của ông ta lại rung động dồn thêm sức mạnh lớn át tới. Thiên Mẫn thấy trường lực của đối thủ ở bốn mặt tám phương lấn át, lại thêm âm kình quá mạnh khiến chàng tốn rất nhiều hơi sức để cầm cự. Qua một chập, Thiên Mẫn bỗng cảm thấy người rung động rất mạnh màn kiếm khí đột nhiên bị cuồng phong lấn át tới khiến người chàng bị lào đảo hoài tuy kiếm quang của chàng vẫn không bị suy xuyền chút nào nhưng dưới tình thế đó hiển nhiên chàng đã lâm nguy Tiểu Kỳ, Trì Anh, Cẩm Vân, Phùng Nhi Tịnh Hoàn và anh em Trúc Thế Kiện thấy vậy đều lo âu định đánh liều ra tay cứu giúp nhưng mọi người đã nghe một tiếng rú thực dài và thánh thoát ở trong miệng thiên mẫn vọng ra tiếp theo đó ánh sáng xanh tía bỗng dài đặc và lớn hơn trước Kiếm khí của chàng cũng tựa như một cây cầu vòng Đầy những luồng gió xám xanh kia tiêu tan hết Mọi người thấy vậy mới thở vào nhẹ nhõm Thì ra thiên mẫn bị cuồng phong của đối phương lấn át Khiến người chàng phải rung động Và áp lực ở bốn mặt càng lúc càng mạnh thêm Đồng thời chàng lại thấy thanh bảo kiếm của mình Không sao vung lên được Trong lòng lo âu khôn tả Chàng bỗng nghĩ tới thế thứ 12 của Thái Thanh Kiếm Pháp Là một thế ba thức tựa như bắt phương phong vũ vậy Và cũng là một thế tinh hoa nhất của pho Thái Thanh Kiếm Pháp Thế kiếm này phải dùng khí ngự kiếm, nhưng oai lực không thể tưởng tượng được, nên chàng quyết tâm giờ thế kiếm đó thử xem. Chàng liền vận hơi vào cánh tay phải rú lên một tiếng thực dài, rồi ném luôn thanh long hình kiếm ra. Kiếm quang của chàng tới đâu thì luồng gió xám tiêu tan tới đó, chàng phấn khởi vô cùng, tay phải liên tiếp phát huy hết tinh hoa của thế kiếm ấy ra. Chàng đang để tâm với thần hội hợp, ý với kiếm đã thông, thì bỗng ngay có tiếng vọng tới. Nhạc tiểu thích chủ kiếm thuật quả thực phi phạm Lão Tăng khâm phục vô cùng Xin tiểu thích chủ hãy thâu kiếm lại Để chúng ta chuyển trò với nhau một phen Chàng đã nhận ra tiếng nói của khuôn mục hòa thượng Liền đưa mắt nhìn về phía đằng trước qua thấy lão hòa thượng tay cầm chối hạt châu Đứng ở xa tùm tìm cười Lúc này chàng mới biết ông ta đã thâu tay lại rồi Vội vẫy tay một cái Thanh kiếm bay trở lại Cầm kiếm vào bao xong chàng chắp tay chào và đắp Lão sư huyền công đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa tại hạ không khác gì trứng trời với đá vậy không một hòa thượng cười há hả Nhạc thích chủ khiêm tốn thực Về mặt võ học chỉ sai một ly là phân biệt được thắng bại ngay Công lực của tiểu thích chủ quả thực tinh thâm Nhưng lão tăng có một nghi vấn này Không biết tiểu thích chủ có thể nói cho lão tăng hay không Thiên mẫn khẳng khái đáp Lão sư phụ có việc gì muốn hỏi cứ bảo Thế nào tài hạ cũng theo đúng thừa sự mà thưa không một hòa thượng ngẫm nghĩ dây lát rồi mới nói Về mặt nội công Lão tăng đã tu luyện hơn 60 năm nay Và không gián đoạn ngày nào Lão Tăng đếm đốt ngón tay Nhận thấy đồng thời trong võ lâm này Có thể cầm cự được với mình không quá hai người Tuy tiểu thích chủ có võ học khoáng thế thực Nhưng giỏi lắm Tiểu thích chủ chỉ hơn được lão Tăng về thế võ thôi Nhưng vừa rồi lão thấy nội công của tiểu thích chủ Không kém gì lão Về phương diện nội công Luyện tập dần dần mới thành công Không thể nào tốc thành được Với tuổi tác của tiểu thích chủ bây giờ Cất công thể nào cũng không sao thành công được tới mức độ ấy vì vậy lão tăng mới thắc mắc muốn được tiểu thí chủ giải đáp nghi vấn này thiên Mẫn thấy lời nói của lão hòa thượng rất là hòa nhã khác hẳn với thái độ lạnh lùng kiêu ngạo năm xưa nên chàng không giấu giếm gì hết liền đem chuyện mình đã được uống thiên phổ huyền chân năm xưa như thế nào kể cho ông ta nghe không một hòa thượng kinh ngạc lão tăng đã được gặp thái hư chân nhân mấy lần sau nghe nói ông ta đột nhiên quy ẩn rồi không thấy tung tích đâu nữa không ngờ ông ta ở trên núi thiên trụ ngộ đạo thành tiên như vậy a di đà phật Trần Nhân có một đệ tử như Tiểu Thí Chủ, lão tăng dám chắc phải côn luận, thế nào cũng được rạng rỡ vô cùng. Nếu Tiểu Thí chùa vui lòng, lão muốn được kết bàn với Tiểu Thí Chủ. Sau này Tiểu Thí Chủ có rảnh, xin mời đến chùa Đại Hùng tụ họp một phen. Hiện giờ lão đang có việc bận phải đi, xin thứ lỗi. Không đợi Thiên vẫn trả lời, ông đắt tung mình đi luôn. Thuần pháp nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát đã mất dạng. Tiểu Kỳ nhìn theo cười nhạt, không đủ sức đánh người ta nên mới đợi kết bàn. Bất đại ca đừng có để ý tới y nữa. Thiên Mẫn cười Kỳ muội đừng có coi thưởng ông ta Nếu nói về công lực thực sự Thì Ngô Huynh hãy còn kém xa ông ta Tiêu Kỳ vẫn cãi Nhưng đại ca có thua y đâu Thiên Mẫn nghiêm nét mặt Hắc sánh phù quốc trưởng của khôn mộc đại sư Tuy không phải là võ học chính tông Nhưng ông ta đã luyện tới mức xuất thần nhập hóa rồi Nếu Ngô Huynh không sử dụng tới thức cuối cùng Của thái thanh kiếm pháp Và trong tay không có thanh long hình kiếm Thì đã vong mạng rồi Tiêu Kỳ vẫn không phục Hừm <cười> Sau này tiểu muội có gặp y, thế nào cũng phải đấu với y một phen lại mới được. chị Anh cũng nói, chẳng lẽ việc đại ca bị y đánh trước đây mà y chỉ nói mấy câu, chúng ta liền bỏ qua hay sao? Thiên Mẫn đáp, hoàn gia nên giải không nên kết. Khôn mục Đại Sư chỉ có tính hay tự cao tự đại, coi thường hết thảy mọi người thôi. Chứ không phải ông ta là người gian ác. Hôm nay ông ta đã chịu xử hòa như vậy, đã là một sự hiếm có rồi. Chúng ta không nên gây thêm thủ oán Bệnh y tu sĩ với gia kỳ cùng gật đầu, Nhà khuyến nói rất phải, chúng ta đi lại trên giang hồ không nên gây thù gây oán với những đại ma đầu mà. Mọi người thấy thiên mẫn đã tiêu hao khá nhiều chân lực, nên vào trong rừng núi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp. Khi đến lê thanh, trời đã hoàng hôn, mọi người đều ngừng chân ở trước cửa một khách sạn lớn. Tiểu nhị trông thấy các thanh niên nam nữ này ăn vận rất đẹp, lại còn đeo khí giới, nên tưởng là tiêu đầu của một tiêu cục lớn nào đó nên vội chạy ra nghênh đón. Một lát sau, chữ lão tiêu đầu và mọi người Cũng lần lượt tới nơi, nên khách đếm Náo nhiệt vô cùng thiên Mẫn thấy trời hay còn sớm Một mình đi ra ngoài, trên phố Người đi lại rất đông Chàng đang đứng gần người ra nhìn Thì bỗng thấy phía trước có một người đi tới Và kêu ủa một tiếng rất khẽ Chàng ngẩng lên nhìn mới hay Một thiếu niên thư sinh tuổi trạc 27-28 Đang đứng trước mặt mình Chàng ta mắt nhung mẩy liễu, má hồng Đang nhìn thiên Mẫn mà cười Chàng đã ngạc nhiên vô cùng Vì trong người này quen thuộc lắm Nhưng chàng không nhận ra người đó là ai, thiếu niên cười hỏi: "Sao? Không nhận ra tại hạ ư?" Nói xong, hai má chàng ta đỏ bừng, Thiền Mẫn càng ngơ ngác nhìn, càng ngơ ngẩn thêm, vì rõ ràng người này trông rất quen thuộc, nghe giọng nói của chàng ta thì hình như đã gặp nhau ở đâu rồi, chàng vội vái chào: "Huynh đài, quý danh tánh là gì? Xin thứ lỗi tại hạ thất lễ, không nghĩ ra được huynh đài là ai." Thiếu niên kia cười Thiếu hiệp đã xử nên hay quên, một năm trước đây tiểu đệ đã lãnh giáo kiếm pháp của thiếu hiệp mà thiếu hiệp đã quên rồi ư? Thiên Mẫn nghĩ mãi cũng không nhớ ra được địch thủ của mình là ai. Thiếu hiệp thực là thiếu niên thư sinh ấy mới nói như vậy đã cười ngay, rồi lại hỏi, "Tiểu đệ xin hỏi thăm thiếu hiệp Doãn Sư tỷ đâu, sao không đi cùng với thiếu hiệp?" Nghe chàng nọ nói đến Doãn Sư tỷ, Thiên Mẫn mới vỡ lẽ, Chàng đã nhớ ra thiếu niên đó là con gái. Khi chàng mới lên Côn Luân Hạ viện ở núi Cửu Hoa, thì vừa gặp người của Huyền Âm giáo phái người đem thư tới. Lúc ấy, ngoài Hoắc Văn Phong, Mạc Hàn Ba, còn hai thiếu nữ nữa đã đấu với mình, chàng bảo thầm. "Ừ, phải đó, anh muội đã nói cho ta hay về hai nàng đó. Người lớn tuổi tên là Lạc Thủ Quan Âm Giản Ngọc Trân, người ít tuổi tên là Tán Hoa Tiên Tử Mễ Phụng Nương. Cả hai đều là bạn thân của anh muội." Nghe tới đó, chàng liền vái chào lại và hỏi, "Mễ cô nương đấy có phải không? Chỉ có một mình cô nương tới đây sao?" Mễ Phụng Nương cười đáp, "Tôi đi cùng với Hoắc cô. cô. Hiện giờ đang ở trọ tại khách sạn đầu đường kia, nhưng người ta hỏi thăm Thiếu hiệp Doãn Tư Tỷ sao Thiếu hiệp không trả lời. Thiên Mẫn chỉ vào trong khách sạn và nói: "Anh muội ở trong kia, cô nương theo tôi vào là sẽ gặp ngay." Tán Hoa Tiên Tử mím môi suy nghĩ giày lát rồi gật đầu, Thiên Mẫn liền dẫn nàng vào trong khách sạn, vừa đi tới trước cửa phòng đã nghe tiếng Tiểu Kỳ, Trì Anh, Cầm Vân ra phụng cười vọng ra. Mọi người đang vui vẻ chuyện trò thì bỗng thấy Thiên Mẫn dẫn một thiếu niên thư sinh bước vào. Ai nấy đều ngẩn người ra nhìn. Doãn sư tỷ không nhận ra tiểu muội ư? Ủa, mấy sư muội đó sao? Muội đến từ hồi nào vậy? Tỷ anh mừng rỡ vô cùng, chạy lại nắm tay phụng nương, dẫn vào trong phòng giới thiệu cho mọi người. Phụng nương chào mọi người xong, liền cho chỉ anh biết lần này mình thừa lệnh Mạc hàn ba đến đây. thì anh nghe nói mà cô cô cũng tới, thì liền mừng rỡ vô cùng. Chuyện trò một hồi, phụng nương liền đứng dậy cáo từ và quay lại hỏi thiên vấn. Nhạc thiếu hiệp cũng quen biết mà cô cô. Hay là nhạc thiếu hiệp cùng dõn sư tỷ đi đến gặp bà ta đi. Thiên Mẫn ngâm nghĩ dây lát rồi đắp. Chỉ sợ không tiền thôi, chỉ bằng nên để anh muội đi một mình thì hơn. Phụng Nương mỉm cười liếc chàng một cái rồi cùng tỷ anh đi luôn. Chữ lão theo đầu thấy nơi đây là thị trấn lớn nên bảo Gia Kỳ dặn tiểu nhị sửa soạn 3 mâm cơm thật thình soạn với hai mâm chay khoản đãi mọi người. Cơm nước xong, mọi người ngồi uống trà chuyện trò. Thiên Mẫn ngồi tiếp chuyện Bách Xuyên và nhất vị đại sư. Bỗng thấy chị anh hấp tóc trở về Chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng vào trong phòng Lúc ấy trời đã tối Và đã có rất nhiều người về phòng yên nghỉ Thiền Mẫn lại tưởng là nàng mệt mỏi Nên không để ý tới Mọi người nói chuyện phía một hồi Rồi ai nấy cũng đều về phòng mình Sáng hôm sau Phụng Nhi vừa ngủ dậy Không thấy doãn sư thúc đâu hết Vội đưa mắt nhìn quanh Cửa phòng vẫn đóng kín riêng có cánh cửa sổ ở phía sau là chiếc cải then mà thôi Nên liền lên tiếng kêu gọi Doãn thúc thúc, doãn thúc thúc Nhưng nó không thấy trả lời, liền lầm bầm. Ủa, tối hôm qua Doãn Thúc Thúc còn ngủ yên, sao bây giờ lại biến mất thế này? Nó hồi hộp vô cùng, vội mở cửa ra ngoài kêu gọi. Tiểu Kỳ, Giáp Phụng và Cẩm Vân ngủ ở phòng bên, giật mình thức tỉnh, cũng vội chạy ra. Phụng Nhi nói, không thấy Doãn Thúc Thúc đâu hết. Nó vừa nói vừa chạy ra bên ngoài ngay. Một lát sau, Thiên Mẫn đã bị Phụng Nhi lôi kéo chạy vào. Mọi người cùng chạy thấp vào phòng trì anh xem xét. Thấy chỉ có chăn gối hơi nhỏ nát một chút, còn quần áo và các vật khác vẫn y nguyên. Hiển nhiên, tối hôm qua nàng đã ngủ rồi mới xảy ra chuyện. Lúc ấy mọi người mới đoán chắc nàng đã gặp phải tai biến gì, nhưng mọi người nghĩ lại với tài bác của Trị Anh hiện thời, dù gặp phải đệ nhất cao thủ Võ Lâm, cũng không khi nào mới đấu có một thế đã bị kiềm chế ngay được. Và lại trong phòng không có hàn tích gì để cho người ta thấy là đã có một trận đấu xảy ra. Ngay ở trên nóc nhà cũng vậy, Mày ngói vẫn nguyên lành không vỡ một viên nào hết Trong khách điểm này Hiện có nhiều cao thủ như vậy Nếu có một tiếng động gì là sẽ biết ngay Mọi người đoán chắc thì Anh đã tự bỏ đi Nhưng giải đáp ấy cũng không vững lắm Nếu nàng tự bỏ đi Sao không đem theo quần áo và kiếm Sao mọi người lại nghĩ tới chuyện cũ Khi đại náo phân đường thì Anh nói rằng có người thưa với sư phụ nàng Huyền âm giáo chủ bảo nàng đã phản giáo Nên sư phụ đã hạ lệnh bắt nàng về tổng đàn để trị tội Nàng không tuân lệnh về vu sơn ngay trái lại còn theo mọi người lên ngũ đại phân đàn thiên vẫn bảo thầm ừ phải rồi hôm qua mấy phụng nương tới thăm anh muội có bảo là theo mạc hàn ba tới đây vì một việc có lẽ là vì anh muội cũng nên và chắc đêm hôm qua lúc đi ngủ anh muội nghe ngoài cửa sổ có tiếng người nhận ra là người quen nên nàng mới không đem theo khí giới có lẽ huyền âm giáo cho các tay cao thủ mai phục ở bên ngoài chờ lúc anh muội không để phòng liền ra tay giết nàng đi giả thuyết này có lẽ hợp lý hơn như vậy thì anh muội nguy mất nghĩ tới đó chàng giật mình Tiểu kỳ thấy Thiên Mẫn đứng lặng lặng suy nghĩ, rồi tỏ vẻ hái sợ liền lên tiếng hỏi: Mẫn đại ca, có phải con nhái họ Mễ hồi hôm tới đây đã đánh lừa anh muội mà bắt đi không? Vậy chúng ta phải đuổi theo ngay mới được. Nàng chưa nói dứt thì Tùng Linh, Bách Xuyên, chữ Lão tiêu đầu mọi người đã lần lượt vào hỏi thăm. Thiên Mẫn kể lại đại khái cho mọi người hay và cả sự ước đoán của mình như thế nào. Chữ Lão tiêu đầu bảo gia kỳ hãy tới khách sạn ở đầu đường xem Mạc Hàn Ba với Mễ Phùng Nương có còn ở đấy hay không. Tiêu Kỳ hậm hực: "Mất đại ca, chúng ta bắt anh muội rồi, chúng ta mau đuổi theo đi." Chư lão tiêu đầu vội đỡ lời: "Vạn cô nương khỏi phải lo âu, nếu Doãn cô nương bị Huyền Âm giáo bắt đi thực, thế nào cũng bắt đem về tổng đàn ở Vu Sơn, cũng may chúng ta đều có mặt ở đây cả. Nếu quả thật như vậy thì chúng ta cùng kéo nhau lên Vu Sơn để cứu Doãn cô nương." Mọi người đều tán thành ý kiến đó, đằng nào cũng phá ngũ đài phân đàn rồi, thì tiện thể phá cả tổng đàn cũng không sao. Thiên Mẫn thấy anh muội đột nhiên mất tích, trong lòng sốt ruột vô cùng chỉ muốn lên đường anh này thấy mọi người đều muốn đi cả chàng vội lên tiếng theo ý của tiểu đệ thì cứu người như cứu hỏa họ bắt cóc một người thì chắc không đi nhanh đâu tiểu đệ được chút láo ca tặng cho con xích long câu kỳ muội cũng có con ngọc sư tử hai con ngựa này chạy rất nhanh như vậy có thể đuổi kịp được đối phương và cướp lại anh muội nếu đuổi không kịp tiểu đệ với kỳ muội lên vu sơn cũng không phải là chuyện khó bằng không đi nhiều người để đối phương hay biết khi ra tay cứu viện lại càng khó khăn thêm Tiểu Kỳ nghe Mất Đại Ca nói chỉ cho một mình mình đi theo thôi, trong lòng mừng rỡ hết sức, vội nói. Mẫn Đại Ca nói rất phải, đi nhiều người vừa chậm chậm, vừa vướng chân vướng tay. Tiểu muội với Mẫn Đại Ca đuổi theo là được rồi. Tùng Linh đưa mắt nhìn con gái bảo thầm. Lời nói của chúng cũng có lý, võ công tiểu sư đệ với con gái của ta cao siêu như vậy, dù 10 tay cao thủ hạng nhất cũng không làm gì nổi chúng. Và lại trưởng môn sư huynh nhận lời vô cầu sư thái, 2 năm sau sẽ lên vu sơn, lúc này quả thật không tiện chút nào. Nghĩ đoàn ông ta cười nói với thiên mẫn. "Sự đề với kỷ nhị có hai con ngựa thiên lý tất nhiên đuổi theo nhanh hơn mọi người nhiều. Nếu giữa đường mà không đuổi kịp phải lên tận vu sơn thì nên nhớ rằng tổng đàn của huyền âm giáo có rất nhiều nhân tài lắm. Tuy tài bác của hai người cũng đủ đối phó đó nhưng lưỡng quyền khó địch tứ thủ chỉ sợ hai người lẻ loi vào đối sức. Tổng đàn của huyền âm giáo có nghĩa gì đâu chẳng nhẽ chúng con lại sợ hay sao và chẳng nhẽ chúng lại mạnh hơn khu mộc hòa thượng hay sao. Tiểu kỳ hăng hái nói như vậy, tính nết của nàng xưa nay vẫn thế. Thiên Mẫn vội đỡ lời. Tử sư huynh cứ yên tâm, mục đích chuyến đi này của tiểu đệ chỉ để cứu người mà thôi. Hết cứu được anh muội là tiểu đệ rút lui ngay. Tùng linh gật đầu. Nếu vậy thì hay lắm. Nhưng sư đệ nên nhớ cuộc hẹn ước lên vu sơn tuy sang năm mới tới ngày. Nhưng cũng cách không xa lắm. Nếu sư đệ có gặp vô cầu sư thỉ, nhìn được thì phải cố nhường nhịn. Tốt hơn là đừng có ra tay đấu vội. Thiên Mẫn vâng vâng dạ d Phụng Nhi liền trợn tròn hai đôi mắt, vội nói với Thiên Văn. Nhạc thúc thúc, vạn thúc thúc cho Phụng Nhi đi cứu hộ doanh thúc thúc với. Tiểu Kỳ cười, còn có tài ba gì mà cũng đòi lên tổng đàn của Huyền Âm giáo. Phụng Nhi bật khóc, Tiểu Kỳ vội nói, "Con quỷ này, dì ơi chỉ đã khóc rồi, mi phải ngoan ngoãn nghe lời thì thúc thúc sẽ cho mi đi theo." Phụng Nhi khoai chí cười hì hì. Thế nào Phụng Nhi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Văn đang định ngăn cản thì Tiểu Kỳ đã cười và nói với chàng: Đại ca không phải sợ, người của huyền âm giáo Nếu ai đụng vào một sợi tóc của nó, muội cũng sẽ không tha thứ đâu Mất đại ca, cho muội đi theo với Cầm vân mặt đỏ bừng lên tiếng hỏi Nàng biết võ công của mình rất thấp kém Nếu có đi theo chỉ làm cho mẫn đại ca thêm phiền mà thôi Nhưng nàng bây giờ trơ trọi một mình Nếu không theo chàng thì biết theo ai Nàng mới phải lên tiếng hỏi như vậy Hai mắt đã ứa lệ, lặng lặng chờ đợi thiên mẫn trả lời Thiên mẫn muốn an ủi nàng vài câu Nhưng trước mọi người như vậy, chàng biết nói nàng làm sao nên chàng ngấm nghĩ dây lát rồi đắp. Cẩm Vân muội, ngu hình với kỳ muội đi chuyến này là mục đích để cứu người, càng đi nhanh bao nhiêu càng hay bấy nhiêu. Nếu đi nhiều người thì không tiện chút nào. Hiền muội, chàng chưa nói dứt, Cẩm Vân đã u ám đỡ lời. Muội biết rồi, vóc công của muội quá kém, có đi theo chỉ làm cho đại ca vướng chân vướng tay thôi. Nhưng muội, nói tới đó nàng khóc nức nở, nước mắt nhỏ xuống dòng dòng. Thiên vẫn nói. Cầm Vân Hiền muội, chớ có như vậy, không phải Ngô huynh không muốn cho Hiền muội đi, quả thật tổng đàn của Huyền Âm giáo lợi hại hơn Ngũ Đài Sơn rất nhiều. Vạn nhất Ngô huynh tông nam không rể, lỡ Hiền muội có thất thố gì, có phải là phiền cho cả Ngô huynh lẫn Hiền muội không? Chàng ngừng dây lát rồi tiếp. Đáng lẽ Ngô huynh định công chuyện ở Ngũ Đài Sơn xong xuôi là sẽ thân chinh đưa Hiền muội lên núi Thiên Mục ngay, nhưng bây giờ Cầm Vân Hiền muội, bây giờ Ngô huynh lại muốn thay đổi ý kiến, định nhờ bằng lão ca tiến biểu muội lên đó một phen. Khi nào ngu huynh ở huyền âm giáo trở về Sẽ lên thái vi cốc thăm hiền muội Bách xuyên cười há hả Nhạc lão để cứ yên tâm Lão sẽ đưa thường quan cô nương đi ngay Thiên mẫn vội cảm ơn Và cũng không dám nhìn cẩm vân nữa rảo bước tiến về phòng nhặt nhạnh mấy bộ quần áo Rồi cáo biệt mọi người đi luôn Phụng nhi hớn hở đeo song kiếm vào sau lưng Đứng đợi chờ ở ngoài cửa trước lão theo đầu dặn dò hai người Cứu trì anh xong nhớ trở về khai phong ngay Tùng Linh dặn bảo hai người một hồi, rồi mất từ biệt lên đường. Tiểu Kỳ là người rất nóng tính, lại thêm thiên mẫn cũng lo âu vô cùng. Vì vậy, hai người chỉ muốn đuổi kịp bọn người của huyền âm giáo. Nên vừa ra khỏi thị trấn, hai người đã thúc ngựa đi như bay. Người đi đường chỉ thấy hai sợi chỉ trắng và bạch lướt qua nhanh như điện chớp, chứ không trông thấy rõ người ngồi trên mình ngựa ra sao. Từ Lê Thành qua Lổ An Chân, Mạnh Tân qua sông Hồng Hà tới Lạc Dương, quãng đường dài 600 dặm. Hai con ngựa cứ phóng chạy không ngừng. Nên chiều hôm đó đã tới Lạc Dương. Tiểu Kỳ còn định đi thêm nữa. Nhưng thiên mẫn vì dọc đường không thấy gặp một người nào đáng để ý cả. Chàng cũng phải sinh nghi. Dù người của huyền âm giáo có bắt cóc trì anh đem đi. Và có đi trước hai người mấy canh giờ đi chăng nữa. Cũng không thể nào nhanh bằng hai con ngựa được. Chàng nghĩ thầm. Chẳng lẽ chúng ta đã vượt qua bọn họ rồi chăng? Nếu vậy ta cứ ở lại Lạc Dương này một đêm. Để lấy lại sức khỏe đã. Rồi mai hãy đuổi theo cũng chưa muộn. Và lại trong khi đi đường còn phải do hỏi xem có ai thấy bọn người hình dáng như kim hoa kiếm mạc hàn ba không? Tất nhiên Thiên Mẫn muốn Tiểu Kỳ phải theo. Thế rồi hai người thúc ngựa đi vào trong thành kiếm một khách sạn tịch mịch để trọ. Rửa mặt mũi và chân tay xong, Thiên Mẫn liền dẫn Tiểu Kỳ với Phụng Nhi đi ra phố. Lạc Dương là một trong năm đại cố đô của Trung Hoa nên thành này rất lớn rộng. Nhà cửa chật ních người và xe cổ đi lại dập dìu. Các tiểu lầu lúc nào cũng có khách ngồi ăn đông nghẹt. Lúc ấy mới trời tối Mọi nhà vừa mới lên đèn Trên các phố lớn đèn lửa sáng như ban ngày Người đi đông hơn những phố kia Nên càng náo nhiệt thêm Phụng Nhi đi theo nhạc thúc thúc và vạn thúc thúc Hai mắt cứ nhìn ngang nhìn dọc Thấy cái gì cũng lạ mắt Ba người đi tới một tiểu lầu Vừa bước chân vào bên trong Thấy người quá đông thiên Mẫn đang định lôi ra Thì tiểu nhị vội chạy lại mời thiên Mẫn liền bảo tên phổ kia Ba người ngồi xuống một chiếc bàn trống Một lát sau Tiểu nhị bưng ấm nước lên và bày bát đũa cho ba người thì thức ăn cũng vừa làm xong. Ba người ăn uống xong, liền trả tiền xuống lầu tức thì. Ngờ đâu vừa ra tới cửa thì đột nhiên thấy một cái bóng đúng ở trong xoa tối đang ló đầu nhìn lên trên lầu. Hành vi rất lén lút. Tiểu kỳ vội buông tay Phủng Nhi ra rồi nhảy lại chỗ đó. Cạnh tiểu lầu là một cái hẻm nhỏ, bên trong tối om như mực. Tiểu kỳ thấy người nọ chạy vào trong hẻm tối liền đuổi theo nhưng khi vào tới bên trong thì không thấy hình bóng của tên nọ đâu nữa nàng dậm chân xuống đất kêu hử một tiếng lúc ấy thiên mẫn cũng dắt phụng nhi chạy vào và hỏi kỳ muội có trông rõ là ai không tiểu kỳ hậm hực đáp chắc tên giặc ấy là người của huyền âm giáo nhưng y đã đào tẩu mất rồi có lẽ tên giặc đó là tụi trộm cấp cũng nên nếu là trộm cấp thường thì sao y lại có thân pháp nhanh như vậy tiểu muội đoán chắc y thế nào cũng là thù hạ của huyền âm giáo nếu fan này có gặp lại thế nào muội cũng không buông tha cho y đâu Khi về tới khách sạn, ba người chia nhau đi ngủ, Phụng Nhi ở chung với Tiểu Kỳ một phòng, thấy nàng đang ngồi trên giường và trời hay còn sớm, bên ngoài tiếng xe cổ qua lại tấp nập, lòng hiếu kỳ thúc đẩy, nó liền lặng lặng đi ra ngoài. Tiểu Kỳ luyện nội công xong định cởi áo đi ngủ, không thấy Phụng Nhi đâu, nàng bảo thầm, con nhỏ này chỉ ham chơi, có lẽ nó đứng ngoài cửa. Ngờ đâu, đợi mãi cũng không thấy con nhỏ trở về phòng, nàng lại nghĩ tiếp, hay là nó sang phòng vấn đại ca để học võ. Nàng vội chạy sang phòng của Thiên Mẫn Thấy bên trong đèn vẫn còn sáng Biết chàng chưa ngủ nàng liền gõ cửa Thiên Mẫn thấy nàng thì ngạc nhiên hỏi Sao Hiền Muội vẫn chưa đi ngủ Tiểu Kỳ hỏi lại Phụng Nhi có sang đây không Rồi nhìn quanh nàng tiếp Lạ thực con nhỏ nó đi đâu vậy Tiểu Kỳ nói xong đã quay đi ngay Thiên Mẫn cũng xuất ruột đuổi theo Hai người tìm kiếm ở quanh khách sạn hồi lâu Nhưng vẫn không thấy hình bóng của Phụng Nhi đâu hết chắc người của Huyền Âm Giáo bắt cóc mất rồi đại ca chúng ta chưa làm hai ngả đi tìm nó đi Thiên Mẫn cũng nhận thấy việc này lạ lùng lắm như vậy rõ ràng người của Huyền Âm Giáo đã cố ý đối địch với mình nên chàng dầm chân đắp. cũng được thế rồi mỗi người một ngả hai người bắt đầu tìm kiếm từ lúc canh ba nhưng tìm khắp cả thành lạc dương mà cũng không thấy hình bóng của con nhỏ đâu hết Tiểu Kỳ thấy mình chủ trương đem theo con nhỏ mà bây giờ mới được một ngày đắt để nó thất lạc và cả hình bóng của tỷ anh đâu cũng không thấy nốt Như vậy nàng không tức giận và suốt ruột sao được. Nàng hậm hực trở về khách điểm. Lúc ấy trống đất điểm canh tư rồi mà vẫn chưa thấy thiên mẫn về tới. Nàng bước chân vào trong vẫn sáng đèn lên. Liền giật mình kinh hãi khi thấy một bao thơ lớn. Nàng vội cầm lên xem. Thấy đề... Thưa vạn tiểu thích chủ, chúng tôi tạm giữ tiểu cô nương làm con tin. Năm ngày sau, xin mời tiểu thích chủ lên trên đỉnh núi không động. Chúng tôi đợi sẵn ở đó. Dưới ký tên không động ngũ thông, Tiểu kỳ bảo thầm, không đồng ngũ thông là ai, không biết có phải là bọn đạo sĩ thông linh. Giỏi thực, chúng dám bắt Phùng Nhi làm con tin để uy hiếp mình. Hừ, lên núi Đồng Bách thì lên chứ sao, ta sợ gì chúng. Nàng tức giận, nghiến rằng chỉ muốn đi ngay núi Đồng Bách để cho bọn đạo sĩ ấy một bài học mới hả dạ. Nàng đang hầm hực, thấy bên ngoài cửa sổ có tiếng gió rất khẽ và một cái bóng người phi xuống. Nàng bảo thầm, tên giặc này táo gan thực. Nàng liền rút cây sáo ngọc trắng nhảy qua cửa sổ ra bên ngoài, xông lại điểm vào người đó ngay Nhưng thần pháp của người đó rất nhanh, sóng của nàng chưa điểm trúng thì đã bị người ấy chụp liền. Phần thứ 16 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáo Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Việt Linh, đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.